Nàng chậm rãi gợi lên khóe môi, cặp kia mắt nội là vô tận lạnh băng, chỉ là nghĩ đến sau đó muốn gặp đến ngày đêm tơ tưởng nam nhân, ban đầu phẫn nộ cảm xúc liền bị kích động sở thay thế. "Thiên ca, Mặc Kệ Phong cốc đối với ngươi làm cái gì? Ta đều phải bọn họ từ trên đời này biến mất. Không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn ta nam nhân." Bạch Y Nhi nữ tử thanh âm càng thêm lạnh băng, làm chung quanh độ ấm đều giảm xuống vài phần, thật lâu sau lúc sau nàng mới thu hồi kia đầy người hàn khí, ngự khí nhẹ nhiên như gió. Hơn nữa, thiên ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi là tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ tình cảm của chúng ta. Cho nên, khẳng định là phong cốc người đối với ngươi làm cái gì, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Dứt lời, kia một thân bạch đi đi thân hình trận lóe, hướng về không xa chỗ không trung bay nhanh mà đi, chớp mắt biến mất ở phong thành trên không. Chúc mừng a chúc mừng. Phong cốc giữa, một đám người cùng nắm tay hướng về cốc chủ chúc mừng cốc chủ dung nhan thượng mang theo mỉm cười có lệ mọi người trong lòng lại âm thầm nôn nóng lên hắn biết lúc này đây phong dền vang hành vi quá mức với tùy hứng vạn nhất hồng liên lĩnh chủ cũng không có tiến đến kia toàn bộ phong cốc đều đem lưu lạc thành trò cười dền vang hắn thật sự sẽ đến hắn trung quy vẫn là kiềm chế không được chuyển hướng kia người mặc màu đỏ rực hỉ bảo phong dền vang tao mày hỏi Phong dền vang trên đỉnh đầu cái màu đỏ rực đầu cái này đây thấy không rõ nàng biểu tình nhưng mà nàng thanh âm lại lộ ra mười phần tự tin từ từ vang lên phụ thân yên tâm đi hắn khẳng định sẽ đến chúng ta chỉ cần chờ một lát là được cốc chủ muốn nói cái gì đó trung quy vẫn là ngậm miệng lại trong lòng than nhẹ một tiếng càng là hối hận không kịp sớm biết như thế hắn liền không nên đáp ứng phong dền vang như vậy vô lễ thỉnh cầu hiện giờ giờ lành mau đến. Lại trước sau không thấy tân lang tung tích. Ha ha ha một tiếng cười to chuyển tới, các ngươi phong cốc không phải nói muốn tổ chức hôn lễ. Vì sao chỉ xem đến tân nương, lại thấy không đến tân lang quan. Cốc chủ nhìn mắt từ đám người sau đi ra trung niên nam tử, ánh mắt đống nhiên trầm xuống, lạnh lùng dung nhan thượng mang theo một tầng sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nóng nhìn hắn. Hồng liên linh chủ là cái tuân thủ hứa hẹn người, thất nhiên sẽ đến. Liền không nhọc phiền ngươi thiên môn môn chủ nhọc lòng. kia bị xưng là thiên môn môn chủ trung niên nam tử sắc mặt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, chào phúng mở miệng, ta nhưng thật ra cảm thấy, kêu hồng liên lĩnh chủ sẽ không tới. Ai không biết hồng liên lĩnh chủ đã có thâm ái thế tử, như thế nào sẽ đến nơi này. Màu đỏ khăn văn dưới, phong rền vang gắt gao nắm nắm tay, trong lòng sát khi dần dần khuyết tán mà khai. Chờ nàng được đến phong cốc lúc sau, cái thứ nhất liền phải diệt hôm nay môn. Nàng nhưng không giống phụ thân giống nhau sợ hãi rụt rè, chuyện gì cũng không dám làm, mặc dù là đua cái ngươi chết ta sống, cuối cùng nàng đều sẽ gồm thâu toàn bộ thiên môn. Này đó là thiên môn môn chủ dám can đảm cười nhạo nàng sợ trả giá đại giới. Cốc chủ sắc mặt cũng rất là khó coi, thư một tiếng liền chuyển qua đầu, cũng không có lại nhiều nhìn bầu trời môn môn chủ liếc mắt một cái. Hôm nay môn môn chủ thế lực cùng chúng ta phong cốc không sai biệt lắm phong ngọc thanh thấp hèn con ngươi. Ở cố nhược vân bên thai nhỏ giọng giải thích nói, hơn nữa, hai cái thế lực mấy trăm năm qua liền bất hòa, ta phụ thân cùng thiên môn môn chủ hân đoán cũng là đời trước liền chuyển xuống tới, bất quá, phong rền vang thành thân là nhất định muốn mời này đó thế lực, ta cũng có thể đủ đoán được thiên môn môn chủ cùng phụ thân gặp mặt lúc sau tình cảnh. 1237 chương 1237 phong rền vang sinh nhật, 10. Cố nhược vân nhướng nhướng mày quay đầu nhìn phía phía trước không xa chỗ không trùng, mày hơi hơi vừa động, tới. Nghe được lời này, Phong Ngọc Thanh sửng sốt một chút, chợt hướng nàng ánh mắt nhìn qua đi, kia nháy mắt, một đạo lén không hồng y liễu rơi vào hắn hai tròng mắt bên trong, tựa như một đạo hỏa cầu từ trên bầu trời sẽ qua, rơi xuống mọi người trước người. Hồng Liên, người rốt cuộc tới. Phong rền vang sốc lên chính mình đầu cái, hai tròng mắt ẩn tình ngóng nhìn nam nhân kia trương Tuấn Mỹ dung nhan chậm dài hướng tới hắn đi qua, nhưng mà, đương nàng trông thấy nam nhân mắt nội kia lanh khốc vô tình quang mang lúc sau, không tự chủ được nơ ngẩn, bước chân cũng đống nhiên dừng tại chỗ. Không đúng. Giờ này khắc này, phong rền vang rõ ràng cảm giác được một kia không thích hợp, này hồng liên lĩnh chủ đã bị nàng cấp mị hoặc ở, vì sao hắn mắt đen lại như thế thanh minh? Này căn bản là không phải chúng mị hoặc chi thuật người sở hẳn là có cảm xúc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là mị hoặc chi thuật mất đi hiệu lực. Phong rền vang ngần người, trong đầu còn không có chuyển qua công tới, trong sân liền chuyển đến nam tử kia lanh khốc thanh âm. Các ngươi phong cốc không phải mời ta tới tham gia phong cốc đại tiểu thư sinh nhật, vì sao thế nhưng là ở làm hỷ sự. Kia thật đúng là chúc mừng. với anh, như một đạo sấm sét tạc hạ, làm ở đây tất cả mọi người mông vòng. Hồng liên lĩnh chủ lời này là có ý tứ gì? Hắn còn không phải là tân lang sao? Lại cũng không giống như biết hôm nay phong cốc sắp sửa làm hỷ sự. Cốc chủ ánh mắt chuyển hướng phong rền vang, ánh mắt kia tràn ngập dò hỏi cùng nghi ngờ, tựa ở làm nàng cấp ra một lời giải thích. Hồng Liên, ngươi làm sao vậy? Phong rền vang nguyện chuyển nhẹ nhàng cười, đi hướng hồng liên lĩnh chủ, mắt đẹp nội một mảnh sóng nước long lánh, thanh âm nhu hỏa như gió giống nhau. Ngươi quên mất sao? Chúng ta phía trước thương lượng hảo, ở hôm nay thành thân. Liên tính hắn tạm thời thoát ly mị hoặc lại như thế nào. Chính mình vẫn như cũ có thể đem hắn cấp khống chế được. Phong rền vang trên mặt mang theo tự tin tràn đầy tươi cười, hai tròng mắt chung lộ ra mê người ánh sáng, nàng thanh âm tựa như câu hồn siềng xích giống nhau, muốn câu lấy người khác linh hồn. Nhưng mà, đối mặt nàng kia tràn ngập câu nhân ánh mắt, hồng liên linh chủ rung nhan trước sau bất biến, lãnh khóc hai tròng mắt chung mang theo trào phúng, bên môi gợi lên một mặt lãnh lạnh độ cung Dung chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói, ngươi cho rằng ngươi có thể thật sự mị hoặc chủ ta. Lúc ấy, hắn bất quá là làm bộ bị nàng mị hoặc, chính là muốn xem hạ nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì. Lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng muốn gả cho hắn. Như thế, hắn không bằng tương kế tự kế, mặc cho nàng an bài. Nếu không nói, cũng quả quyết vô pháp tại đây loại trường hợp cho nàng trầm trọng một kích, làm nàng từ đây mặt mũi mất hết. Mà này Đó là phong rền vang lúc trước dám can đảm nguy nan nhà mình bảo bối nữ nhi sở yêu cầu trả giá đại giới. Hồng liên linh chủ nói giống như một đạo sét đánh giữa trời quang, làm phong rền vang bước chân lui về phía sau hai bước, kinh ngạc trừng lớn mắt đẹp, sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía hồng liên linh chủ. Gia hỏa này lúc trước đã chịu chính mình mị hoặc chi thuật, thế nhưng là làm bộ. Nàng rốt cuộc làm chuyện gì, thế cho nên hắn muốn thông qua loại này phương pháp tới trả thù nàng. Nguyên lai đường đường phong cốc đại tiểu thư, thế nhưng muốn tùy tiện kéo một người nam nhân liền thành thân hồng liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, lãnh khốc trong thanh âm mang theo trào phúng chi sắc, bất quá, thực xin lỗi, ta là tới tham gia sinh nhật, đều không phải là là tới cưới vợ. Hơn nữa, ta đã có một cái thê tử, dù cho hiện giờ nàng không ở ta bên người, trong lòng ta cũng vinh viên chỉ có nàng một người. Người muốn làm ta cưới người, sợ là khổ tâm vổng phí. 1238 chương 1238 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu. một Cốc chủ kia một trương lạnh lùng dung nhan tràn đầy phẫn nộ, một đôi con ngươi chuyển hướng về phía sắc mặt tái nhợt phong Dền Vang, hỏi: "Sao lại thế này?" Phong Dền Vang bước chân không ngừng lui về phía sau, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình mị hoặc chi thuật vì sao đối người nam nhân này không có tác dụng. Chẳng lẽ thực lực của nàng so với chính minh cường Này căn bản không có khả năng. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, phủ quyết cái này đáp án. Hồng liên linh chủ hơn một năm trước mới đột phá đến võ thánh lúc đầu, hắn không có khả năng tân chức nhanh như vậy, Kia hắn rốt cuộc là bằng vào cái gì chống đỡ mị hoặc lực lượng. Chuyện này là phong rền vang chính mình khiến cho, cùng phong cốc không quan hệ. Mọi người ở đây khiếp sợ với phong rền vang hành vi là lúc, một đạo thanh lãnh đạm nhiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, nháy mắt liền lệnh chúng nhân đều rời đi ánh mắt tầm mắt dừng ở kia một chương thanh lệ xuất trần dung nhàn phía trên. bất quá cố nhược vân dừng một chút, cười khẽ nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi sẽ thật tới nơi này, lại còn có như thế vi phong, vừa xuất hiện liền đe dọa tứ phương, không thấy được nhiều người như vậy đều bị ngươi sợ tới mức nói không nên lời lời nói sao? mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cố nhược vân sẽ như vậy cùng hồng liên lĩnh chủ nói chuyện, nhưng thật ra không khỏi bắt đầu suy đoán bọn họ thân phận. ha ha ha ở ánh mắt mọi người dưới, Hồng Liên Linh chủ cười ha ha hai tiếng, kia tiếng cười tràn đầy vui sướng đầm địa, không bao giờ phục phía trước lánh khóc vô tình. Người nha đầu này, có ngươi như vậy cùng lão cha nói chuyện sao? Mau đến lão cha bên người tới, làm lão cha nhìn xem người gần nhất gầy không có. Lão cha? Lời này giống như một đạo sấm sét, tức khắc liền lệnh tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngay cả đứng ở Cố Nhược Vân bên người Phong Ngọc Thanh đều ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc ánh mắt chuyển hướng về phía cố Nhược Vân khuôn mặt, kia trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cố cô nương là hồng liên lĩnh chủ nữ nhi. Khó trách nàng sẽ như thế lời thề son sắt nói ra kia phiên lời nói, nguyên lai, nàng thế nhưng là hắn thân sinh nữ nhi. Buồn cười phong rền vang trong người vì nữ nhi cố Nhược Vân trước mặt, liền như đồ bí mật muốn trở thành nàng mẹ kế. Phong rền vang cũng bị này một đạo tin tức cấp tạc đến thất điên bắt đảo, gắt gao cắn trắng bệnh ngôi. Không dám tin tưởng ánh mắt từ hồng liên lĩnh chủ trên người chuyển qua Cố nhược vân khuôn mặt, kia trong lòng chấn động, có thể nghĩ. Nàng biết, chính mình yêu đơn phương nhiều năm như vậy, cũng chỉ được đến một cái kết cục như vậy. Nguyên nhân vô hắn, liên bởi vì nàng đã từng muốn ám sát chính mình người thương nữ nhi. Nếu là nàng có thể sớm biết Cố nhược vân thân phận, vô luận như thế nào, đều sẽ không phạm phải như vậy vô pháp vãn hồi sai lầm. Lao cha Cố nhược vân thân hình trận lóe Liên ngảy vào hồng liên lĩnh chủ ôm ấp bên trong, nàng gắt gao ôm trước mặt nam nhân, nét mặt biểu lộ một nụ cười, ngươi rốt cuộc tới. Ta có thể không tới sao? Hồng liên lĩnh chủ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực nữ từ đầu, lãnh khóc con ngươi dần dần ôn nhu xuống dưới, ta nếu không tới, ai vì ngươi hết giận Lúc ấy phong rền vang thế nhưng đuổi ở dược tông nội làm khó dễ ngươi. Hiện giờ còn dám ba hoa trích trẻ nói ta sắp sửa cùng nàng thành hôn. Ta khi nào đáp ứng quá nàng nên thú nàng. Cho rằng dùng kia mị hoặc chi thuật là có thể làm ta mọi chuyện thông thuận, buồn cười, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngay từ đầu, Phong Rền Vang còn không rõ chính mình cùng Hồng Liên lĩnh chủ không oán không thù, mặc dù hắn không thích nàng, cũng không cần thiết như thế hại nàng. Nhưng hiện tại nàng lại biết, nguyên lai, hắn là cố nhược vân phụ thân. Kể từ đó, sở hữu sự tình đều có thể có một lời giải thích. 1239 chương 1239 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, nhị. Hồng Liên Phong rền vang nhắc lên mắt đẹp, đau đớn nhìn nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt, ngươi chẳng lẽ thật sự quên mất, ở mấy năm trước chúng ta lần đầu tương ngộ Nhiều năm như vậy, ta chưa từng có quên quá ngươi, vì sao ngươi lại đem ta đã quên. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, năm đó nàng nghe nói thế tục giới có một tòa di tích khai quật, liền lần đầu tiên rời đi để nhất thành đi trước kia tòa di tích. Cũng đúng là ở nơi đó, nàng gặp hồng liên lĩnh chủ, càng la bị hắn tuyệt đại phong hoa hấp dẫn. Như vậy nam nhân, vô luận ở nơi nào đều là như vậy cảnh đẹp ý vui, cũng sẽ là mọi người trung tâm tiêu điểm. Nhưng nàng yêu đơn phương hắn nhiều năm như vậy, hắn lại không nhớ rõ nàng. Ta cũng không có quên người. Nam nhân thanh âm lãnh khốc, một thân hồng ý hề, ở cuồng phong bên trong là như vậy khí phách thẳng tới trời cao. Đang lúc phong rền vang vui sướng là lúc. Nam nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi ở dược tông khó xử ta bảo bối nữ nhi, liền tính là ngươi hóa thành trò, ta đều nhận thức ngươi. Đến nỗi ngươi nói mặt khác sự tình. Xin lỗi, tại đây trên đời, với ta mà nói, dâu riê sự hoặc là người, không cần phải nhớ kỹ. Dâu riê sự hoặc là người. Mấy chữ này, giống như là một cây châm hung hăng chắt vào phong rền vàng trái tim, làm nàng bước chân lại lần nữa về phía sau thối lui. Lắc đầu cười khổ nhìn về phía Hồng Liên lĩnh chủ. Nếu là ngươi không có cưới vợ nói, nhưng sẽ cưới ta. Nàng trong mắt còn mang theo cuối cùng một tia mong đợi, hy vọng có thể nghe được chính mình muốn được đến đáp án. Nếu là có thể được đến kia đáp án, xem ở Hồng Liên lĩnh chủ phân thượng, hôm nay nàng sẽ không khó xử cố nhược vân, hơn nữa sẽ thả bọn họ cha con rời đi. Sẽ không. Nhưng mà, nam nhân thanh âm là trước sau như một lánh khốc cũng làm nàng trong lòng cuối cùng một kia hy vọng biến mất. Phong rền vang thống khổ nhắm lại hai trong mắt, thật lâu sau lúc sau, nàng mới vừa rồi chậm rãi mở tới, kia một đôi mắt đẹp bên trong đã không có phía trước lưu tình, tràn ngập lạnh lẽo, lạnh lùng nóng nhìn trước mắt này một trường tuấn mỹ dung nhan. Hồng Liên, nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta đã đã cho ngươi cơ hội, chính là ngươi lại một chút không quý trọng, một khi đã như vậy, vậy ngươi nữ nhi ta quyết không thể lưu lại. Đến nỗi ngươi, ta muốn ngươi cả đời chịu cố cùng ta, vĩnh sinh vĩnh thế, vô pháp được đến tự do. Ha hả thiên môn môn chủ cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, phong cốc cốc chủ, ta xem này hồng liên giống như căn bản không thích người nữ nhi, thậm chí cũng không biết hắn hôm nay sẽ trở thành tân lang, chẳng lẽ ngươi muốn bức bách hắn nên thú ngươi nữ nhi không thành. Cốc chủ sắc mặt rất là khó coi, lạnh lùng tầm mắt lạnh lùng nhìn phía phong rền vang, kia một đôi con ngươi trong vòng. Trừ bỏ huy vũ khí phách ở ngoài, càng có rất nhiều thất vọng chi sắc Thực hiện nhiên, hôm nay phong rền vang đã làm nàng thất vọng rốt cuộc. Phong rền vang, ngươi khoảng thời gian trước ở trước mặt ta lời thề son sắt lên tiếng, nói hồng liên lĩnh chủ nhất định sẽ đến cưới ngươi, nếu không có như ngươi lời nói như vậy, ngươi liền sắp sửa giao ra này phong cốc thiếu cốc chủ chi vị, hiện giờ, ngươi đã không còn là ta phong cốc thiếu cấp chủ. Vị trí này sắp sửa còn cấp thanh nhi. Cốc chủ phất phất ống tay háo, không giận mà Huy nói. Phong rền vang sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, đột ngột, nàng nở nụ cười, kia tươi cười thập phần thê lương, như trong rừng rậm quỷ khóc giống nhau. Phụ thân, vô luận ta làm cái gì, ở ngươi cảm nhận bên trong, vẫn như cũ không bằng phong ngọc thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn cốc chủ, trong ánh mắt hàm chứa thâm trầm đau. Nếu là phụ thân không có bởi vì chính mình thất lợi mà bỏ đi nàng thiếu cốc chủ thân phận, có lẽ... Nàng còn sẽ không làm như vậy quyết liệt, nhưng chính mình vô luận làm cái gì, như cũ thay đổi không được hắn kia lánh mạnh tâm. 1240 chương 1241 nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, tam. Chứ bỏ Phong Ngọc Thanh, không có bất luận kẻ nào có thể cho cái này lạnh lùng vô tình nam nhân đều có điều xúc động. Phong diền Vang, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi cốc trù lắc lắc đầu, nhìn mắt Phong diền Vang, nói. Vô luận ta nói cái gì người đều không muốn nghe, một hai phải tùy hứng mà làm. Hiện giờ kết cục lại là phong cốc tùy ngươi gặp người trong thiên hạ chê cười, lưu lạc vì đệ nhất thành trò cười. Phong rền vang cười khổ một tiếng, nếu đổi thành phong Ngọc Thanh, chỉ sợ ngươi lại như thế nào sinh khí, cuối cùng cũng sẽ tha thứ hắn, nếu là ta liền không giống nhau, ngươi đối ta vĩnh viễn không bằng đối hắn, đồng dạng là nhi nữ, vì sao chênh lệch sẽ như thế to lớn? Rất đơn giản. Cốc chủ cười lạnh một tiếng, bởi vì Thanh Nhi là ta yêu thương nữ nhân sở sinh, mà ngươi, lại không phải ta muốn. Nếu không phải mẫu thân ngươi thiết kế ta, ngươi cho rằng sẽ có ngươi xuất hiện. Thực hiện nhiên, cốc chủ bị nàng cấp khí điên rồi, càng là đem phong cốc tân bí cấp nói ra. Nàng không phải muốn một đáp án sao? Kia hảo, hắn liền nói cho khắp thiên hạ người, vì sao hắn không yêu thích phong rền vang. Càng là cấp phong ngọc thanh một cái danh chân luôn thuận đoạt lại quyền lợi cơ hội. Dền vang, tuy nói ngươi sinh ra không phải ta muốn, nhưng những năm gần đây, ta trước nay cũng không có bạc đái quá ngươi. Cốc chủ thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu không phải ngươi lần này nháo đến sự tình quá lớn, ta cũng sẽ không đem ngươi thiếu cốc chủ danh hiệu hai xuống, cho nên, ngươi có hôm nay kết cục đều là ngươi gieo gió gật báo. Ngươi có hôm nay kết cục đều là ngươi gieo gió gật báo. Một đoạn này lời nói làm phong dền vang chấn động toàn thân, rồi sau đó nàng cuồng tiếu lên. Cười chung mang nước mắt, trước mắt bừa bãi, ngươi nói ngươi không có bạc đái quá ta. Vậy ngươi dựa vào cái gì không cưới mẫu thân của ta, ngược lại đem ta giao cho Phong Ngọc Thanh mẫu thân nuôi nấng. Vì sao Phong Ngọc Thanh mẫu thân có thể đưa ngươi chính quy phu nhân, mẫu thân của ta, lại liền một cái tiểu thiếp địa vị đều không có. Đồng dạng là ngươi nhi nữ, ngươi lại nơi trốn bất công hắn. Chẳng sợ hắn ăn chơi chắc táng thành tánh, chẳng sợ hắn là cái phế vật, ngươi vẫn như cũ quan tâm hắn. Lại trước nay không đem quan tâm phân ta một chút. Nàng thu lại tiếng cười, mắt đẹp không còn có phía trước như tắm mình trong gió xuân, mà là tràn ngập lạnh lẽo nhìn cốc chủ. Không sai, ta hôm nay xác thật là thất bại, thì tính sao? Từ nay về sau, này phong cốc cốc chủ chi vị, đem từ ta tới ngồi. Ngươi liền cùng ngươi kia đáng chết nhi tử vào địa ngục đi thôi. Cốc chủ ngây ngẩn cả người, hắn không dám tin tưởng nhìn phía phong rền vàng tản nhận dung nhan. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi đem ngươi nói lặp lại lần nữa. Hừ. Phong rền vang hừ lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết, từ phong ngọc thành thực lực khôi phục lúc sau, ngươi liền vẫn luôn muốn đem thiếu cốc chủ vị trí truyền cho hắn. Bởi vậy, ta mới đưa cùng mị tông liên hợp, cho các ngươi hai phụ tử vào địa ngục làm bạn. Ngươi yên tâm, này phong cốc ở trong tay ta, so ở trong tay ngươi càng cường đại hơn. Ta sẽ đem hắn phát triển vì đệ nhất thành nhất lưu thế lực. Phong rền vang, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Phong trưởng lão giận tím mặt, từ chỗ ngồi thượng nhảy dựng lên, bàn tay sinh phong, hung hăng phách về phía phong rền vang phía sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, cho ta quỳ xuống, hướng cốc chủ bồi tội. Frank! Liên ở phong trưởng lão tay sắp sửa rơi xuống phong rền vang phía sau lưng là lúc, một đạo thân ảnh hiện lên, đem hắn trưởng phong chăn xuống dưới, cười lạnh nhìn phía hắn, phong trưởng lão. Ngươi tính cách vẫn là trước sau như một xúc động, đáng tiếc, hôm nay qua đi, này phong cốc trong vòng, không còn có phong trưởng lão. Bạch trưởng lão, các người muốn mưu phản. Phong trưởng lão hung hăng cắn răng, vô cùng đau đớn hỏi. 1241 chương 1241 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, 4. Liên tính hắn cùng bạch trưởng lão lại bất hòa, cũng chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ mưu phản. Hung chi, đã từng ở hắn cảm nhận giữa. Phong rền vang là tuyệt không sẽ làm ra loại chuyện này. Ha ha bạch lão cười lạnh một tiếng, liền tính muốn mưu phản lại như thế nào. Phong trưởng lão, ngươi cho rằng dựa vào ngươi có thể ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy. Tức khắc gian, những cái đó sớm đã bị phong rền vang mượn sức các trưởng lão đều đứng lên, tập thể chắn phong trưởng lão trước mặt, bảo vệ phía sau phong rền vang. Các ngươi phong trưởng lão khí hai mắt đỏ lên. Ánh mắt xuyên thấu qua mọi người dừng ở phong rền vang phía sau lưng phía trên, hắn như cũ đối nàng ôm kia cuối cùng một đường hy vọng, "Đại tiểu thư, ta biết ngươi là bất mãn với cốc chủ bất công cho nên mới phản nghịch, chỉ cần ngươi hướng cốc chủ nhận cái sai, ta sẽ vì ngươi cầu tình, vô luận như thế nào, cốc chủ đều là ngươi phụ thân, là sinh ngươi dưỡng ngươi, hơn nữa chưa từng có trừng phạt quá ngươi phụ thân." Hắn dù cho càng thêm thích Phong Lập Thành, những năm gần đây lại đối với ngươi cũng không tồi. Càng là hao hết khổ tâm muốn bồi dưỡng ngươi. Không sai, ở phong trưởng lão trong mắt, hiện giờ phong rền vang cũng chỉ là một cái phản nghịch tiểu hài tử. Như vậy tiểu hài tử là đáng giá tha thứ. Đáng tiếc hắn lại không rõ, mặc kệ như thế nào, phong rền vang đều sẽ không quay đầu lại. Phong trưởng lão, những năm gần đây, ta vẫn luôn muốn mượn sức người, nhưng ngươi lại đối phụ thân quá mức với chân thành phong rền vang chậm dại xoay người, đối mặt phong trưởng lão, hơi hơi khơi mào khoẻ môi. Hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nguyện trung thành ta, vẫn là đi địa ngục làm bạn này một đôi phụ tử. Phong trưởng lão lửa giận dâng lên, gắt gao nắm nắm tay, Phong rền vang, ngươi thật sự muốn làm như thế. Không tội, vì ngày này, ta đã đợi hồi lâu. Nếu là phụ thân không có muốn đem thiếu cốc chủ vị trí chuyển cho Phong Ngọc Thanh, ta cũng sẽ không như thế cơ đoan. Này hết thảy, đều là bởi vì hắn bất công gây ra, mặc dù là chết ở trong tay của ta cũng là chính hắn sai. Đại tiểu thư, ngươi đối cốc chủ hiểu lầm, cốc chủ dù cho càng thêm yêu thích nhị thiếu ra, lại ở ngươi không có phạm sai lầm phía trước, hắn là không có khả năng đem ngươi thiếu cốc chủ danh hiệu hái xuống phong trưởng lao lắc lắc đầu, thở dài nói, trước đó vài ngày, cốc chủ còn ở cùng ta thương lượng, quá cái mấy năm liền đem cốc chủ chi vị truyền cho ngươi, nhưng ngươi quá làm hắn thất vọng rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi nói. Phong rền vang cười lạnh một tiếng, Trao Phung nói, mặc dù ngươi nói chính là thật sự lại như thế nào. Tới rồi hiện giờ loại tình huống này dưới, ta đã hồi không được đầu. Hơn nữa, ta còn có thể nói cho các ngươi một sự kiện, Phong Ngọc Thanh năm đó thân bị trọng thương, là người của ta làm. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi có thể đem tánh mạng của hắn cứu trở về tới, nhưng cứu trở về tới cũng liền thôi, hắn thân là một cái phế vật, đã đối ta đã không có bất luận cái gì uy hiếp. Nói đến nơi đây, Nàng con ngươi một ngừng, chuyển hướng về phía cố nhược vân, trong mắt sát khí lập lòe, nhưng mà, các ngươi lại đem nữ nhân này tìm tới, hơn nữa làm nàng khôi phục Phong Ngọc Thanh thực lực. Hắn nếu là chỉ là một cái phế vật, ta còn sẽ không muốn giết hắn, bởi vậy, chân chính hại Phong Ngọc Thanh người, đó là nàng. Bang! Nàng Thanh âm chưa dứt, một cái tắt liền đột nhiên quăng xuống dưới, nàng thân mình trực tiếp bị này một cái tắt quăng đi ra ngoài. Phịch một tiếng kẽ rất tới rồi đám người bên trong cốc chủ nắm tay nắm khanh khách rung động trong ánh mắt đã không có lúc ban đầu ấy nấy thay thế chính là kia một mảnh phẫn nộ chi sắc ngươi lai like, nam đó muốn sát thanh nhi người là ngươi buồn cười ta nhưng vẫn không biết điểm này thế nhưng đem thiếu cốc chủ thân phận cho ngươi hắn trên người uy nghiêm phát ra mà ra con ngươi phun hỏa nhìn nàng phong diện vang hắn là ngươi đệ đệ ngươi vì được đến thiếu cốc chủ vị trí. Liền muốn giết hại này trên người cùng ngươi chảy đồng dạng máu đệ đệ. 1242 chương 1242 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, nam. Cốc chủ rất là vô cùng đau đớn, dù cho phong rền vang sinh ra không phải hắn muốn, nhưng mấy năm nay, hắn như cũ cho nàng vô số phong cảnh cùng vinh quang, càng là cũng không từng bạc đãi quá nàng. Không nghĩ tới ở phong rền vang cảm nhận bên trong, thế nhưng là cái dạng này ý tưởng. Càng là vì thế giết hại nàng thân sinh đệ đệ. Hồng liên lĩnh chủ nhướng nhướng mày, lãnh khóc con ngươi nội không chứa cảm tình, chỉ là hắn không nghĩ tới, đi vào này phong cốc chung còn có thể nhìn đến một hồi như thế cho hay. Ha ha ha! Phong rền vang phá lên cười, kia tiếng cười rất là điên cuồng, đã không có lúc ban đầu kêu mềm nhẹ như gió giống nhau cao quý hình tượng. Giết hắn lại như thế nào? Chắn ta con đường người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Phụ thân! Đây là ta cuối cùng một lần như thế xưng hô ngươi. Sau này ngươi sẽ tử trên đời này biến mất, không bao giờ gặp lại. Chỉ bằng ngươi. Phong trưởng lão hoàn toàn đánh mất khuyên bảo tâm lý, cười lạnh nhìn về phía điên cuồng bên trong phong rền vang. Phong rền vang, ngươi liền tính mượn sức nhiều như vậy trưởng lão cũng vô dụ. Băng vào những người này, là tuyệt không pháp chiến thắng ta cùng với cốc chủ đại nhân. Phải không? Thanh âm chưa dứt, một đạo vũ mỹ thanh âm bỗng nhiên chuyển đến làm phong trưởng lao phẫn nộ tâm đột nhiên run rẩy một chút. Nếu là hơn nữa ta, không biết các ngươi còn có phải hay không đối thủ. Tại đây dứt lời hạ lúc sau, đám người bên trong, một đạo yêu mị thân ảnh mại ra tới, nữ tử kia tuyệt diễm rung nhan phía trên gợi lên rụ hoặc nhân tâm tươi cười, nên bước quyển chuyển nhẹ nhàng, tư thái muôn vàn, không cấm tự tiện làm ở đây mọi người đem ánh mắt đều phóng tới nàng trên người. Chẳng lẽ các ngươi mị tông cũng muốn nhúng tay chúng ta phong quốc sự tình? Cốc chủ sắc mặt rất là khó coi, lạnh nhạt hai tròng mắt lạc hướng về phía kia tuyệt diễm động lòng người nữ tử. Tuyệt diễm nữ tử nhấp môi cười nhạt, bị nhãn mắt long lanh nhìn cốc chủ, ta đã đáp ứng quá phong rền vang, đem vì nàng đoạt được này phong cốc cốc chủ chi vị, mà nàng làm điều kiện, hứa hẹn đem hỏa linh thú nhất tộc đưa tặng cho ta. Nguyệt Linh, cốc chủ phẫn nộ rồi, lạnh một chương dung nhan, thực lực của ta cùng ngươi kém không lớn, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta. Nếu ngươi khăng khăng muốn giúp phong dền vang, vậy đừng trách ta không khách khí. Ha hả kia bị xưng là Nguyệt Linh tuyệt diệm nữ tử che môi cười duyên một tiếng, hướng về cốc chủ vứt đi một cái mị nhãn, nói thật, ta thật đúng là không bỏ được giết ngươi, rốt cuộc ta mị tông cùng các ngươi phong cốc cũng kết giao nhiều năm, cho nên, nếu là ngươi nguyện ý vì ta ấm dừng nói, nói không chừng ta sẽ tha thứ ngươi một mạng. Đối với cốc chủ tôi nói, Nguyệt Linh những lời này đó là cực đại vũ đủ. Phan, hắn trên người xuất hiện ra lực lượng cường đại, nắm tay sinh phong, nhanh chóng vọt tới Nguyệt Linh trước mặt, một quyền hướng tới nàng kia tuyệt diễm dung nhan huy qua đi. Ngươi cho rằng ta dám can đảm cùng ngươi là địch, sẽ không có nắm chắc tiến đến sao? Nguyệt Linh nhàn nhạt gợi lên khòe môi, mắt đẹp nội hiện lên một đạo quan mang. Bằng lực lượng của ngươi, ta xác thật đánh chết không được ngươi, chính là hơn nữa hắn đâu? Phan, đang lúc cốc chủ kinh ngạc là lúc. Sau lưng đông nhiên chuyển đến thật mạnh một kích, đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, hắn thân mình hung hăng té xuống, phịch một tiếng rừng ở trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun bãi ra, lạnh lùng dung nhan thập phần trắng bệnh. Xin lỗi thiên môn môn chủ cười lạnh một tiếng, ta thích nhất nhìn đến chính là các ngươi phong cốc hiện giờ tình thế, cho nên ta đáp ứng rồi mị tông, giúp nàng cái này vội, vốn dĩ các ngươi phong cốc bấy dập vô số, ta là không có khả năng ở phong cốc náo sự. Chính là muốn trách thì trách phong rền vang hôm nay thành thân, hơn nữa nàng trả lại cho ta gửi đi thêm mời, như thế, ta có thể nào buông tha tốt như vậy cơ hội. 1243 chương 1243 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, 6. Kỳ thật, đối với thiên môn môn chủ tiền đến, cốc chủ nhưng thật ra cũng không có lo lắng. Lấy thực lực của chính mình, căn bản là không sợ cùng hắn. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là... Sẽ phát sinh hiện giờ một màn, mị tông càng là cùng thiên môn liên hợp lại, muốn đối phó hắn. Phong rền vang cũng ngây ngẩn cả người, nàng chỉ là làm mị tông tông chủ tiến đến trợ giúp nàng cái này vội, nhưng thật ra không nghĩ tới thiên môn cũng sẽ ra tay, kể từ đó, chính mình liền càng có hy vọng. Phụ thân Cốc chủ Phong Ngọc Thanh cùng Phong Cốc những người khác đều đại kinh thất sắc, vội vàng chạy tới Cốc chủ trước mặt, đem thân thể hắn cấp nâng lên. Khu khu cốc chủ ho khan hai tiếng, khụ ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt khó coi nhìn trước mặt hai người, nói, ta thật sự không nghĩ tới sẽ phát sinh hôm nay một màn này, Nguyệt Linh, ngươi có phải hay không đã sớm dự mưu hảo? Hơn nữa, ngươi muốn sợ không chỉ là hỏa linh thú nhất tộc, mà là toàn bộ phong cốc. Nguyệt Linh cười một tiếng, không tồi, ngươi nói thực không tồi, hỏa linh thú nhất tộc đối ta lực hấp dẫn còn không đủ rồi làm ta ra tay. Ta muốn được đến đích xác thật là toàn bộ phong cốc, buồn cười chính là, phong rền vang còn tưởng rằng ta là thiệt tình muốn giúp nàng. Bá. Phong rền vang sắc mặt đống nhiên một mảnh trắng bệnh, hoảng sợ nhìn phía Nguyệt Linh, tông chủ, chúng ta phía trước nói cũng không phải như vậy, người đáp ứng giúp ta được đến phong cốc cốc chủ chi vị, người như thế nào có thể nói lời nói không tính toán gì hết. Ngu xuẩn. Nguyệt Linh nhạo báng một tiếng, cũng không có nhiều xem một cái phong rền vang kia trắng bệnh sắc mặt. Nàng ánh mắt theo người chung quanh chậm rãi rời đi, cuối cùng rơi xuống hồng liên lĩnh chủ trên người, không cấm hạ môi đỏ, mị hoặc cười nói, nghe nói hồng liên lĩnh chủ si tâm một mảnh, truy tìm ái thê hơn 20 năm, thật sự là làm người cảm động vạn phần. Hồng liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh không nói, quá khen. Ta không phải ở khích lệ người, mà là nguyệt linh che môi cười duyên, kia mắt đẹp trùng tràn ngập mị hoặc chi sắc, ta người này có lớn nhất tật xấu. Nhất không thể gặp thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Sở hữu thâm tình người đều cần thiết bị chia rẽ. Biết năm đó vì sao phong cốc cốc chủ sẽ bị người tính kế sao? Đó là bởi vì ta trợ rút, vàng không, chỉ dựa vào một cái nha hoàn há có thể tính kế hắn. Cốc chủ rộng mở mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Linh kia một trương vũ mị dung nhan, lạnh lùng dung nhan phía trên tràn đầy không thể tin tưởng. Sở dĩ sẽ có phong rền vang tồn tại. Thế nhưng sẽ là nữ nhân này dở cho quỷ. Mà hắn, lại bị che giấu nhiều như vậy năm. Ngươi có phải hay không bị nam nhân vứt bỏ, mới như vậy hợp đời. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, cười như không cười nhìn Nguyệt Linh kia vũ mị dung nhan. Hiện nhiên nàng nói tới rồi điểm tử phía trên, làm Nguyệt Linh sắc mặt đống nhiên biến đổi, thực mau lại khôi phục bình thường, nhẹ nhàng gợi lên khoe môi. Kỳ thật, ta thật đúng là ghen ghét bị ngươi nhớ thương nữ nhân kia, trên đời này. Có một người như thế thâm tình ái chính mình, hơn nữa vì chính mình trung thân chưa tục huyền, người kia lại nên có bao nhiêu này. hạnh phúc. Nhưng ta nhất không thể gặp trên đời này có như vậy hạnh phúc nữ nhân, cho nên, các ngươi cần thiết tan. Nàng khẽ môi, ánh mắt càng thêm hoặc nhân. Hồng Liên lĩnh chủ, đối với ngươi, ta nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, không bằng ngươi liền cùng ta hồi Mỹ Tông, như thế nào. Nàng nâng lên tay, muốn đụng vào Hồng Liên lĩnh chủ kia Tuấn Mỹ dung nhan. Nhưng mà, tay nàng còn không có tiếp xúc đến hồng liên lĩnh chủ, đối phương trên người kia quần cuộn khí thế khiến cho tay nàng chỉ cứng đờ ở tại chỗ. Ít khi, mới vừa rồi hoan lại đây. 1244 chương 1244 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu. 7. Lan Nam nhân thanh âm lãnh khốc, khí phách thẳng tới trời cao gầm lên ra tiếng. Nguyệt Linh trên mặt dương tới cười, hồng liên lĩnh chủ hà tất như thế tức giận. Nếu là ngươi theo ta, ta bảo đảm so ngươi nhớ thương nàng cường. Ta cũng sẽ làm ngươi nữ nhi có cơ hội gia nhập ta mỹ tông, hơn nữa trở thành ta đệ tử đích truyền, như thế đại chỗ tốt, không bằng ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng, bất quá một nữ nhân mà thôi, không đáng ngươi vì nàng từ bỏ tiền đồ. Nghe Nguyệt Linh nói, cố nhược vân trên mặt treo lên cười lạnh, thanh lánh con ngươi nổi lại một chút xuất hiện ra sắc khí. Thực rõ ràng, nàng đã xúc động đến nàng điểm mấu chốt, Ha ha, các ngươi sấn ta không ở, nhìn trộm ta nam nhân, chẳng lẽ khi ta là người chết không thành. Liên vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm sẹt qua phía chân trời, đông nhiên rơi vào mọi người trong thai. Nghe tới thanh âm này lúc sau, Hồng Liên lĩnh chủ thân mình bỗng nhiên chi gian cứng đỡ ở, hắn một chút một chút ngẩn đầu lên, ánh mắt hướng về thanh âm mà đến phương hướng nhìn lại, kia động tác cực kỳ cẩn thận, liền sợ là chính mình nghe lầm. Cũng hoặc là, một giấc mộng. Trong hư không, một thân như hỏa trung tiên nhân bạch lý xuất hiện ở hắn cặp kia mắt trong vòng. Hắn ánh mắt không còn có phía trước lánh khốc, màu đen con ngươi nội dần dần tràn ra kích động chi sắc. Không biết nhiều ít cái đêm khuya mộng hồi, kia trương dung nhan xuất hiện ở hắn cảnh trong mơ bên trong, mỗi khi hắn tỉnh lại lúc sau, được đến đều chỉ có kia hư không cùng tịch mịch, trống rỗng nhà ở, đã không có hắn, chỉ làm hắn cảm giác được vô tận lãnh. Hơn 20 năm, ai có thể nghĩ đến Mất đi nàng hơn 20 năm chính mình nên như thế nào vượt qua. Nếu không phải kia một phần tưởng nghiệm ở chống đỡ hắn, sợ là hắn sớm đã từ bỏ. Hồng Liên Linh chủ môi động vài cái, muốn mở miệng kêu gọi nữ nhân tên, rồi lại sợ này lại là một giấc mộng, nếu là chính mình một tê nói không chừng nàng liền sẽ biến mất. Mà nếu này thật sự chỉ là mộng, kia hắn tình nguyện cả đời đều không tỉnh lại, chỉ cần có thể cứ như vậy đứng xa xa nhìn nàng, liền đủ rồi. Ngươi là ai? Nguyệt Linh con ngươi lạnh lùng, nhìn phía trong hư không nữ tử, hỏi. Ngươi nhìn trộm ta nam nhân, còn hỏi ta là ai? Bạch đi ghi nữ tử nhàn nhạt gợi lên khỏe môi, tuyệt mỹ dung nhan phía trên bao phủ một tầng hàn mang, nàng con ngươi từ Nguyệt Linh trên người rời qua, chuyển hướng về phía không xa chỗ hồng liên lĩnh chủ cùng cố nhược vân. Thiên ca! Nàng từ trong hư không hạ xuống, bước huyển chuyển nhẹ nhàng nện bước đi hướng phía trước nam tử. Hàn mang tan đi, nữ tử trên người liền giống như bao trùm một tầng ánh sáng nu hòa, vạn chúng chú mục, sở hữu tầm mắt đều tề tụ hướng nàng. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, thiên ca, đương đi đến Hồng Liên lĩnh chủ trước mặt là lúc. Bạch đi Nhiên nữ tử dừng bước chân, dơ lên mềm nhẹ mỉm cười, ánh mắt thâm tình nóng nhìn trước mặt nam tử. Nam tử run rẩy vươn tay, muốn đi vớt ve Bạch đi Nhiên nữ tử khuôn mặt, rồi lại sợ hãi nàng sẽ biến mất lại là không dám đem kia thô ráp bàn tay to rừng ở nàng trên mặt, một đôi tràn đầy si tình con ngươi không chớp mắt nhìn nàng, tựa hồ thấy thế nào đều xem không đủ. "Thiên ca, chúng ta hơn 20 năm không gặp, ngươi liền không có cái gì muốn cùng ta nói sao?" Bạch Y liễu nữ tử nhẹ nhàng cười, nàng bắt lấy Hồng Liên lĩnh chủ tay, đem hắn tay đặt ở chính mình trên mặt. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được nam tử tay run rẩy lợi hại, chính như hắn tâm giống nhau. "Ngọc Nhi" Hồng Liên Linh chủ nhẹ nhàng nỉ non ra tiếng, thanh âm kia trùng vẫn như cũ mang theo run rẩy, "Thật là ngươi sao?" "Ngọc Nhi." 1245 chương 1245 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, 8. Thiên Ca Đông Phương Ngọc cười cười, ôn nhu nói, "Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được ta độ ấm sao?" "Thật là ta, ta không có chết, ta hiện tại trở về tìm ngươi." Xôn sao?" Hồng Liên Linh chủ nâng lên tay Đem trước mặt Bạch Di Li nữ tử hung hăng kéo vào ôm ấp bên trong, hắn gắt gao ôm nàng, muốn dùng cái này ôm ấp đem chính mình nhiều năm như vậy tới tưởng nghiệm tất cả đều phát tiết mà ra. "Ngọc Nhi, ta Ngọc Nhi, ngươi đã trở lại, ngươi thật sự trở lại ta bên người, thật tốt, thật tốt." Giờ này khắc này, Hồng Liên linh chủ đã kích động ngự không theo trình tự, phảng phất toàn bộ trong thiên địa người cùng vật đều tan đi, khắp thế giới cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái. Cố Nhược Vân nuốt cặp kia thanh lãnh con ngươi trong vòng đồng dạng tràn ngập tràn đầy ý cười. lúc trước ở núi non thượng đánh chết hắc long nữ tử quả nhiên là mẫu thân của nàng đông phương ngọc. người hà ngay lúc đó đông phương ngọc rời đi quá nhanh dẫn tới nàng liền một câu cũng chưa có thể nói ra tới. cố cô nương này không phải khi đó giết hắc long cường giả sao? phong ngọc thanh hiển nhiên nhận ra bạch thị rìa nữ tử kinh ngạc nhìn về phía cố nhược vân. nguyên lai like, kia có được như thế cường hãn thực lực nữ nhân thế nhưng là mẫu thân của nàng. Thiên ca, nha đầu này là chúng ta nữ như sao? Đông Phương Ngọc rời đi Nam tử ôm ấp, nhu hỏa con ngươi chuyển hướng về phía bên người cố nhược vân. Đang nhìn thấy nàng nháy mắt, một cổ huyết mạch tương liên cảm giác rung đi lên, cái loại này cảm thụ làm nàng nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo yêu thương một phen. Hồng liên Linh chủ si ngốc nhìn Đông Phương Ngọc tuyệt mỹ khuôn mặt, tầm mắt trước sau đuổi theo nàng liên nàng hỏi hắn nói cái gì đều không có nghe được kia biểu tình đảo như là một cái lần đầu luyến ái ngốc tử trong mắt chỉ có đối phương lao cha cố nhược vân có chút buồn cười nói mẫu thân đã đã trở lại ngươi muốn xem nàng buổi tối đi trong phòng hảo hảo xem cái đủ hiện tại trước đem bên này sự tình giải quyết rồi nói sau nghe được cố nhược vân nói hồng liên linh chủ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại cười một tiếng ngươi nhia đầu này cư nhiên như vậy trêu ghẹo ngươi lao cha đúng rồi Ngọc Nhi, nàng là chúng ta nữ nhi cố nhược vân, chúng ta còn có một cái nhi tử, đáng tiếc không ở nơi này. Nghĩ đến hiện giờ không ở bên người cố sanh tiêu, Hồng Liên lĩnh chủ khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Một nhà đoàn tụ, lại cô đơn khuyết thiếu hắn. Thiên ca Đông Phương Ngọc nhìn mắt treo đầy hồng lăng phong cốc, cười khẽ ra tiếng, ta phía trước ở bên ngoài nghe nói ngươi muốn cùng phong cốc đại tiểu thư phong rền vang thành hôn, đây chính là thật sự. Nguyên lai ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhanh như vậy liền phải nên thú những người khác. Đông Vương Ngọc Ngữ khí mang theo hán trách, mắt nội lại tràn đầy ý cười, cười như không cười hỏi. Vừa nghe lời này, Hồng Liên linh chủ sốt ruột lên, cấp hắn trên trán đều chạy xuống mồ hôi, chạy nhanh giải thích nói. Ngọc Nhi, ngươi nghe ta nói, chuyện này cùng ta không có quan hệ, ta cũng không từng đáp ứng nên thú phong rền vang, là nàng chính mình tự mình đa tình, ta cả đời chỉ biết tìm kiếm ngươi mà tồn tại. Mặt khác nữ nhân đều không xứng bị ta để vào mắt. Hán sắc thật không có đáp ứng quá phong rền vang. Mặc dù là làm bộ bị phong rền vang dùng mị hoặc chi thuật khống chế được khi, cũng chưa từng nói qua cái loại này lời nói. Chỉ là phong rền vang cho rằng hồng liên lĩnh chủ đã mất đi chính mình tư tưởng. Này đây, mới tự chủ trương làm trận này sẽ trở thành đệ nhất thành trò cười hôn lễ. Si Đông Phương Ngọc Nở nụ cười, thiên ca, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ta lại không có trách ngươi. Ta chỉ sinh những người khác khí thôi, thế nhưng sấn ta không ở cạnh ngươi, liền muốn đánh ngươi chủ ý, thật sự là tìm chết. 1.246 chương 1.246 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, 9. Nói xong lời này, nàng tầm mắt chuyển hướng về phía phong rền vang, ban đầu kêu nhu hỏa con ngươi nháy mắt trở nên lạnh leo vạn phần, bên môi gợi lên một mặt cười lạnh. Phong rền vang dung nhan vạn phần tái nhợt, lui về phía sau vài bước. Này hai người ân ái hiển nhiên kích thích đến nàng, làm nàng tâm giống như con kiến gặm cắn giống nhau đau đớn lên, gắt gao cắn môi, đấu kỵ ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Đông Phương Ngọc kia một trương tuyệt mỹ dung nhan. Ngọc Nhi, này phong rền vàng phía trước còn muốn đối chúng ta nữ nhi ra tay, ta tới nơi này, chính là vì nhà ta bảo bối nữ nhi ra một hơi. Sợ Đông Phương Ngọc sẽ có điều hiểu lầm, Hồng Liên Linh chủ vội vàng giải thích nói. Nga! Đông Phương Ngọc nhướng nhướng mày! Một cái nho nhỏ phong cốc, liền như thế to gan lớn mật, vọng tưởng muốn đụng đến ta nữ nhi. Đối với cố nhược vân huynh muội Đông Phương Ngọc trong lòng tràn đầy hái náy. Hơn 20 năm qua, nàng cùng cố thiên đều không có làm bạn tại đây huynh muội bên người, mà là đưa bọn họ lưu tại cố gia dựa theo cố gia những người đó phẩm tính. Những năm gần đây, bọn họ sao lại hảo quá? Tất nhiên là bị vô số bị khuất. nay đây... Hiện giờ nghe nói này Phong Cốc cũng dám khi dễ cô nhược vân, Đông Phương Ngọc hoàn toàn tức giận. Phụ thân Phong Ngọc Thanh đem Cốc Chủ đỡ tới rồi một bên, làm hắn ngồi xuống, chật cặp kia con ngươi mới nhìn về phía trong sân ương một thân bạch đi đi ở Đông Phương Ngọc, nữ nhân này rất cường đại. Cốc Chủ có chút kinh ngạc chuyển hướng Phong Ngọc Thanh, người nhận thức nàng. Phong Ngọc Thanh gật gật đầu, ta đã từng xem qua nàng cùng một đầu hắc long chiến đấu, kia đầu hắc long liền nàng nhất chiêu đều không thể chống cự. Đã bị nàng cấp chém giết, lúc ấy cố cô, cô nương cũng ở nơi đó, lại không nghĩ tới, nàng sẽ là cố cô, cô nương mẫu thân. Nói tới đây, Phong Ngọc Thanh có chút cảm thán, ngay lúc đó nàng còn ở khiếp sợ với bạch dì hề nam tử thực lực, lại chưa từng dự đoán được sẽ ở sau đó không lâu liền lại lần nữa nhìn đến nàng. Ha ha! Phong rền vang cười nhẹ lên, ta thật sự thực hâm mộ ngươi, ngươi có thể được đến một người nam nhân 20 năm như một ngày chờ đợi tuy nói ta thực không cam lòng, lại cũng không thể không bội phục ngươi. Đáng tiếc, mặc kệ như thế nào, các ngươi hôm nay đều không thể rời đi nơi này, mị tông cùng thiên môn người sẽ không tha các ngươi rời đi. Hơn nữa vừa rồi mị tông tông chủ đều đã nói, nàng thích nhất chia rẽ có tình nhân, ngươi nam nhân thực mau liền sẽ thượng nàng giường. Về Nguyệt Linh ác thú vị, Phong Dền Vang cũng không cấm cảm thấy ác hàn, chính là nàng lại rất hy vọng Nguyệt Linh có thể chia rẽ bọn họ. Nàng không chiếm được đồ vật, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Chuyện này liền không cần ngươi nhọc lòng, bởi vì thức mau, ngươi liền sẽ táng thân tại đây. Bá. Đông Vương Ngọc giơ lên trong tay trường kiếm, mũi kiếm nhắm ngay phong rền vang, nàng thanh êm lạnh băng như sương, cùng đối mặt hồng liên lĩnh chủ cùng cố nhược vân khi hoàn toàn không giống nhau. Phong rền vang thân mình chấn động, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, nàng kia trắng bệnh dung nhan phía trên mang theo thấy chết không sờn lựa chọn. Ta cả đời này, làm rất nhiều sự tình, nhưng ta lại không hối hận. Nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta đồng dạng sẽ vì ta tương lai mà giao tranh. Đại tiểu thư, bạch lao trở trưởng lao tất cả đều tinh thần chấn động, nôn nóng la lớn, lại không có một người dám lên tiến đến ngăn cản đồng phương ngọc kiếm. Phụt, kia đem lạnh băng trưởng kiếm xuyên thấu phong rền vang huyết hồ, máu tươi giống như huyết trụ giống nhau bừng lên, nàng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt thân mình thẳng tắp đảo hướng về phía mặt đất. Cốc chủ thở dài, có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại. Vô luận phong rền vang phạm vào bao lớn sai lầm, hiện giờ nhìn thấy nàng chết kia một khắc, hắn trong lòng vẫn là xuất hiện một trận không đành lòng. Nhưng không đành lòng về không đành lòng, hắn cũng minh bạch, phong rền vang hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 1247 chương 1247 Một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, 10. Chỉ bằng nàng phía trước đối Phong Ngọc Thanh làm những chuyện như vậy, liền không khả năng buông tha nàng. Chẳng sợ Đông Phương Ngọc không động thủ, cuối cùng hắn cũng sẽ giết nàng. Đến phiên các ngươi, Đông Phương Ngọc trầm rãi quay đầu, nhìn phía chính mình phía sau Nguyệt Linh, lạnh băng nói: "Các ngươi nhìn trộm ta trưởng phu, thương tổn nữ nhi của ta, chỉ bằng vào này hai điểm, ta liền sẽ không buông tha các ngươi. Cho nên, các ngươi có thể lựa chọn thúc thủ chịu trói, cũng hoặc là hấp hối dây rủa." Ha ha! Nguyệt Linh cười lạnh một tiếng, khoe môi gợi lên châm trọc tươi cười, ngay cả phong cốc cốc chủ đều không phải chúng ta hai cái đối thủ, bằng người sao. Ta người này thích nhất làm có tình nhân thống khổ. Bởi vậy, ta sẽ ở ngươi trước mặt giết các ngươi nữ nhi, hơn nữa, làm ngươi trơ mắt nhìn ngươi nam nhân là như thế nào ở ta dưới thân xin tha, chỉ có như thế, mới có thể phát tiết ra ta lửa dợ. Xôn sao? Một đạo kiếm mang nên diện mà đến. Mang theo nùng liệt hàn khí nhảo hướng Nguyệt Linh. Nguyệt Linh con ngươi nội hiện lên một đạo cười lạnh, thân mình một bên liền trốn rồi qua đi. Vâng, kia một đạo kiếm mang rừng ở mặt tường phía trên, toàn bộ tường đều ẩm ẩm sập, biến thành một mảnh phê tích. Thiên ca, nữ nhân này giao cho ta tới đối phó. Đông Phương Ngọc nói xong lời này lúc sau, kia một đạo bạch dì dì đống nhiên hiện lên, xuất hiện ở Nguyệt Linh trước mặt. Nguyệt Linh cũng nháy mắt rút ra vũ khí ngăn cản trụ đông phương ngọc kia thế như trẻ tre công kích. Phanh. Hai kiếm tương chạm vào, Trung quanh nhắc lên một đạo cồn phòng, lực lượng cường đại tự hai thanh vũ khí phía trên phát ra, trực tiếp liền đem chung quanh bàn đá cấp phá hủy, biến thành một đống bột phấn phiêu tán ở không khí bên trong. Nguyệt Linh trái tim đột nhiên co chặt một chút, bước chân hướng tới phía sau lui lại mấy bước, sắc mặt không còn có lúc ban đầu coi khinh, nhưng thật ra mang lên một phân ngưng trọng. Không nghĩ tới thực lực của ngươi còn không kém nàng khỏe môi, thanh em yêu mị động lòng người, có ngươi cường đại như vậy lực lượng, hẳn là không thuộc về giống nhau tiểu thế lực, không biết ngươi là đến từ địa phương nào. Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, không môn không phái, độc thân một người. Không môn không phái. Nguyệt Linh con ngươi lập loè một chút, chỉ cần nàng không phải xuất tử với kêu mấy cái thế lực, liền tính giết nàng cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Ha ha nghĩ đến đây. Nguyệt Linh cười lạnh một tiếng, nếu ngươi không phải đến từ kia mấy cái thế lực, vậy chỉ có thể trách ngươi không gặp may mắn gặp ta. Thiên môn môn chủ, chúng ta cùng nhau thượng, giết nữ nhân này. Hảo! Thiên môn môn chủ gật gật đầu, thân hình hiện lên không trùng, liền rơi xuống Nguyệt Linh trước mặt. Như thế nào, là muốn lấy nhiều khi ít? Đông Phương Ngọc nhàn nhạt gợi lên khỏe môi, tầm mắt dừng ở Nguyệt Linh kia vũ mị khuôn mặt phía trên, bất quá. Ta Đông vương ngọc trời sinh sẽ không sợ các ngươi lấy nhiều khi ít. Có bao nhiêu ta liền sát nhiều ít. Xuân sao? Nháy mắt, kia thân mở ảo bạch đi đi lại lần nữa xẹt qua không trùng, quang mang trật lóe. một đạo kiếm quang liền từ chém xuống xuống dưới. Lao cha, ngươi không đi giúp một chút mẫu thân. Cố nhược vân quay đầu nhìn về phía hồng liên Linh chủ, nhướng mày hỏi. Hồng liên Linh chủ cười cười, vân nhi. Dù cho ta không biết những năm gần đây ngươi mẫu thân ở địa phương nào, nhưng nhìn đến nàng hiện giờ này lực lượng cường đại, liền có thể nhìn ra nhiều như vậy năm, nàng tất nhiên ở nơi nào đó địa phương tăng lên thực sự lực, chờ xem đi, hai người kia cũng không phải ngươi mẫu thân đối thủ. Cố nhược vân dương môi cười nhạt, nàng lúc ấy tận mắt nhìn thấy đến Đông Phương Ngọc chém giết hắc Long tình cảnh. Cho nên, Đông Phương Ngọc lực lượng có bao nhiêu cường đại, chỉ sợ nàng so với ai khác đều phải rõ ràng. Chỉ là, nghe được Hồng Liên lĩnh chủ đối Đông Phương Ngọc tín nhiệm, cố nhược vân trong lòng tràn ngập chân an, qua nhiều năm như vậy, này một đôi có tỉnh nhân cuối cùng là lại lần nữa gặp nhau. 1.248 chương 1.248 một nhà đoàn tụ chỉ kém sinh tiêu, 11. Như thế nào, các người hai người thực lực thêm lên cũng chỉ có như vậy điểm. Đông Phương Ngọc lưu về phía sau hai bước, ngừng đầu, nhìn phía trước mặt hai người, ngựa khí chảo phung nói. Này hai người sắc mặt đều có vẻ rất là khó coi, trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn chi sắc, rồi sau đó nhìn nhau, lại lần nữa hướng về Đông Phương Ngọc vọt lại đây. Liên ở hai người tới Đông Phương Ngọc trước mặt là lúc, Đông Phương Ngọc đông nhiên mất đi tung tích, làm cho bọn họ hai người bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ngịch thiên trảm, tiện lợi bọn họ đang tìm Đông Phương Ngọc tung tích là lúc, một đạo lệnh băng thanh âm bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến, làm cho bọn họ cả người chấn động, đón đầu là lúc. Một đạo mạnh mẽ lực lượng từ trong hư không chém xuống, phịch một tiếng lạc hướng về phía mặt đất. Nguyệt Linh Tiểu xuyến thở phì phò, sắc mặt rất là khó coi, nếu vừa rồi không phải nàng trốn mau, sợ là sẽ tại đây một đạo công kích phía dưới phá huyết lưu, có lẽ sinh mệnh đều sẽ ném. Mà so với nàng, hiện nhiên thiên môn môn chủ liền không có như vậy vẫn may, máu tươi từ hắn cái chán chảy xuống dưới, bao trùm chỉnh trương dung nhan, có vẻ giữ tận và phần. Cư nhiên không có nhất chiêu giết chết. Đông Vương Ngọc nhìn mắt chính mình trong tay kiếm, khẽ thở dài một tiếng, xem ra thực lực của ta vẫn là không đủ cường đại. Nghe được lời này, Nguyệt Linh bị chọc tức hộp máu. Gia hỏa này ở chính mình cùng thiên môn môn chủ công kích giới, chẳng những chút nào chưa tổn hại, càng là đem thiên môn môn chủ cấp đánh vỡ đầu chảy máu. Nhưng nàng khẽ ngược, cuối cùng còn cảm thán một câu không có nhất kiếm đem thiên môn môn chủ chém giết. Dùng đến như vậy làm giận sao? lúc này nguyệt linh đã không dám có chút đại ý cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm đông vương ngọc bước chân không ngừng hướng tới phía sau thối lui ngươi vừa rồi muốn giết ai lại muốn làm ai xin tha đông vương ngọc lạnh băng con ngươi dừng ở nguyệt linh trên người chậm rãi từ trong hư không hạ xuống trong tay trưởng kiếm tản mát ra lạnh băng độ ấm làm người trong lòng rún sợ ta trưởng phu không phải ngươi loại người này có thể nhìn trộm ta nữ nhi cũng không phải ngươi có thể thương tổn ngươi nếu đánh bọn họ chủ ý Ta đây cũng chỉ có thể dùng trong tay ta kiếm giết ngươi. Nữ tử nói lạnh băng không có một tia độ ấm, lệ Nguyệt Linh trái tim run rẩy không thôi. Nàng cuối cùng vẫn là đại ý. Chỉ là cho rằng Đông Phương Ngọc không môn không phái, không có người có thể giữ gìn nàng, lại xem nhẹ nàng bản thân thực lực. Đi! Nguyệt Linh phất phất tay, muốn mang theo mị tông người rời đi nơi này. Chính là, Đông Phương Ngọc như thế nào cho nàng cơ hội này? Xôn sao! Kia mấy cái mị tông đệ tử vừa định có điều động tác, liền thấy một đạo quang mang hiện lên, nháy mắt, mọi người hết hầu đều bị cắt một đạo vết kiếm, máu tươi từ kia vết kiếm nội tràn ra, không có bất luận cái gì dấu hiệu đảo hướng về phía mặt đất. Ngươi nguyệt linh khí cả người run rẩy. Này đó mị tông đệ tử đều là thiên tài nhân vật, nàng lại nhất kiếm đem các nàng toàn bộ chém giết. Muốn chạy. Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy. Đông Phương Ngọc. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Linh về phía sau lui lại mấy bước, lạnh giọng nói, đừng quên đệ nhất thành quy củ. Ở đệ nhất thành nội là không cho phép có đại quy mô chém giết xuất hiện, bằng không, kia mấy cái bảo hộ gia tộc là sẽ không buông tha các ngươi. Đông Phương Ngọc nhìn mắt Nguyệt Linh, cười lạnh nói, thì tính sao? Ta vì trượng phu nữ nhi hết giận, ta đảo muốn nhìn kêu bảo hộ gia tộc có thể lấy ta như thế nào? Nàng thân là ẩn môn thánh nữ. Căn bản là không cần kiên kỵ cái gì bảo hộ gia tộc. Nếu là bọn họ thật sự bức nóng nảy nàng, nàng không ngại lấy ra ẩn môn, đem theo cái gọi là bảo hộ gia tộc tiêu diệt. 1.249 chương 1.249 một nhà đoàn tụ chỉ kém xanh tiêu, 12. Ngươi thế nhưng liền bảo hộ gia tộc đều không bỏ ở trong mắt. Nguyệt Linh nhưng thật ra không nghĩ tới Đông Phương Ngọc sẽ bừa bại đến loại trình độ này, nghiến răng nghiến lợi, hung tận trừng mắt nàng. Ta chỉ biết vì trượng phu cùng nữ nhi hết giận, đến nỗi kia cái gọi là bảo hộ gia tộc, liền tính cường đại nữa lại như thế nào. Đông Phương Ngọc Giơ lên chính mình trong tay kiếm, lạnh lùng nói, nếu nàng ngăn cản ta giết người, ta đây không ngại cùng bọn họ là địch. Trường kiếm rơi xuống, một đạo kiếm phong chém về phía Nguyệt Linh thân thể. Nguyệt Linh ở Đại Kinh thất sắc dưới nện bước tầng tầng lui về phía sau, lại bị bước tới rồi góc tường, đã vô pháp lại tiếp tục lui xuống đi. Phàng, Phanh phanh phanh. Vô số kiếm phong chen chúc tới, đều nhịp chém về phía Nguyệt Linh, ở nhiều như vậy kiếm phong dưới, Nguyệt Linh vội vàng nâng kiếm ngăn cản, nề hà vẫn là ngăn không được này đông đảo kiếm phong, tức khác thân thể thượng xuất hiện không ít hoa ngân. Đông Phương Ngọc, ngươi bằng vào ngươi trong tay kia đem chung dài linh khí tác vai tác phúc, tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh xích thủ không quyền cùng ta vật lộn. Chính mình trong tay kiềm giữ chính là cấp thấp linh khí. Nhưng vẫn như cũ không phải Đồng Phương Ngọc đối thủ, bởi vậy, nàng cầm vũ khí tất nhiên so với chính mình cao thượng một cấp ở. Nếu chính mình có thể có được kia đem linh khí, cũng không cần lại sợ hại Đông Phương Ngọc cái này đáng chết nữ nhân. Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng, nâng lên tay, cũng không có ngừng tay chung động tác, lại lần nữa làm vô số kiếm phong xâm nhập mà đi, đem Nguyệt Linh sau lưng rửa vào thường đều ẩm ẩm chấn đạp, những cái đó hòn đá hung hăng nện ở Nguyệt Linh trên người. Nguyệt Linh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nàng từ kia phế tích đôi trùng bỏ ra tới, một thân lam lũ, không còn có phía trước quan huy. Đông Phương Ngọc Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như dao nhỏ giống nhau lạc hướng về phía Đông Phương Ngọc, giống như là muốn đem nàng thiên đào vạn quả. Đông Phương Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, sau đó, nàng lại lần nữa nâng lên trong tay kiếm, một đạo so vừa rồi càng thêm cường hãn kiếm phong trợn quát ra ở trên bầu trời đều để lại một cái thật dài dấu vết, quát hướng về phía đứng ở phế tích phía trên Nguyệt Linh. Trải qua phía trước chiến đấu tiêu hao hiện giờ Nguyệt Linh đã thể lực chống đỡ hết nổi, hai chân mềm tùy thời đều sẽ ngã xuống. Này đây, đối mặt này một đạo càng thêm mạnh mẽ kiếm phong, đừng nói là chiến đấu, ngay cả chống cự lực lượng đều biến mất. Chỉ có thể chơ mắt nhìn màu trắng kiếm phong gần đập vào mắt trước, cắt qua nàng biết hổ. Frank Nàng không cam lòng trừng lớn hai trong mắt, thân mình thật mạnh ngã ở phế tích bên trong, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tôi ở, phía trước một sai lầm quyết định, sẽ làm nàng bị mất sinh mệnh. Đông Phương Ngọc thu hồi kiếm, đi hướng phía sau hồng liên lĩnh chủ cha con, nàng rung nhan rút đi phía trước lạnh nhạt, mắt đẹp bên trong lẩn chứa nhu hòa quan mang. Vân Nhi, có phải hay không dọa đến người? Đông Phương Ngọc kia nhu hòa ánh mắt khinh sái mà xuống, dừng ở cố nhược vân trên người, ấm rào rạt Rất là thoải mái, hiện tại đã không có việc gì, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Nhìn nữ tử kia quan tâm khuôn mặt, cố nhược vân chỉ cảm thấy đến một cổ dòng nước gấm chảy qua trái tim, thanh lệ rung nhan phía trên dơ lên một nụ cười. Mẫu thân, hoan nên trở về. Đông Vương Ngọc nhẹ xoa cố nhược vân đầu, ôn nhu nói, ta biết, cha mẫu thân không ở bên người, ngươi cùng xanh tiêu nhất định ăn rất nhiều khổ, chịu quá rất nhiều người xem thường, cho nên... Những năm gần đây, ngươi có thể trách mâu thân không có trở về tìm ngươi." Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, "Các ngươi không quay về tất nhiên có các ngươi chính mình lý do, ta sẽ không trách các ngươi, huynh trưởng hắn cũng cũng không có trách cứ các ngươi." 1250 chương 1251 nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu 13. Ngọc Nhi. Đông Phương Ngọc đem Cố Nhược Vân dũng mãnh vào trong lòng ngực, trong ánh mắt hàm chứa ôn nhu quan mang, "Xin lỗi, những năm gần đây là ngươi cùng sanh tiêu hai người lưu tại Tây Linh Đại Lục, ta lại cùng cha ngươi không ở các ngươi bên người làm bạn, bất quá ngươi yên tâm, lúc này đây, chúng ta một nhà đoàn tụ lúc sau, ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới các ngươi. Hồng Liên Linh chủ không có nói bất luận cái gì lời nói, mà là đi qua, đêm này một đôi mẹ con đủng trong ngực ôm bên trong. Cố nhược vân tâm bị chấn động một chút, con ngươi hơi hơi rũ xuống tới. Thiên sinh! Nàng phụ thân hạ minh đó là một cái xuất sinh. Càng là thân thủ giết chết mẫu thân của nàng. Cho nên, nàng chưa từng có hưởng thụ quá có phụ có mẫu thân tình. Mà hiện giờ, cha mẹ ân ái, một nhà đoàn tụ, thật sự là không thể tốt hơn. Nhìn này ấm áp một màn, toàn bộ sân đều an tĩnh xuống dưới, không có người đi quấy rầy này một nhà ba người, mà là không ngừng cảm thán. Bạch Lao tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Sợ người khác lực chú ý sẽ rơi xuống hắn trên người, kia khiếp đảm ánh mắt từ chung quanh người trên người đảo qua, thật cẩn thận chiếu lui về phía sau đi, muốn sấn mọi người không thèm để ý trộm rời đi. Nhưng hắn mới vừa đi vài bước, đã bị một đạo gián mua thân ảnh ngăn cản đường đi, cười lạnh nói, Bạch Lao, người muốn đi chỗ nào? Thanh âm này như sấm bên thai, làm Bạch Lao thân mình đường trường cứng đờ, hắn ngượng ngùng cười hai tiếng, lấy lòng nói, Phong trưởng Lao, người xem đại tiểu thư cũng đã chết. Cho nên, ngươi có không xem ở chúng ta nhận thức nhiều năm phân thượng, thả ta. Hiện tại muốn cho ta thả ngươi. Phong trưởng lão cười lạnh một tiếng, đã chậm. Ngươi trợ giúp đại tiểu thư mưu quyền xoan bị, này tội nhưng chu Bất luận kẻ nào đều đã cứu không được ngươi. Bạch lao thân mình run rẩy một chút, hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong lòng càng là hối hận không kịp. Sớm biết như thế, năm đó vì sao phải đã chịu đại tiểu thư mị hoặc, do đó trợ giúp nàng. Cốc chủ Hồng Liên lĩnh chủ tầm mắt chuyển hướng về phía phong cốc cốc chủ nói: các ngươi phong cốc dương nhiệt cùng thiên môn người cứ giao cho các ngươi chính mình xử trí. Cốc chủ gật gật đầu: hảo, còn lại tới người chúng ta có thể tự hành giải quyết. Bất quá hôm nay đa tạ hai vị, nếu không phải các ngươi hai người, sợ là ta phong cốc sẽ từ nơi này biến mất. Chỉ là phong cốc cốc chủ lại không rõ, bị tông người là như thế nào có lá gan đối phong cốc ra tay. Chẳng lẽ các nàng không sợ đệ nhất thành trừng phạt? Rốt cuộc ở đệ nhất thành nội, là không cho phép loại này đại quy mô chiến đấu. Ngọc Nhi, Vân Nhi, chúng ta đi hồng liên lĩnh chủ một tay ôm Đông Vương Ngọc, mặt khác một tay ôm Cố Nhược Vân, cười ha ha nói, hiện giờ chúng ta thật vất vả gặp nhau, đi trước hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc, đến nỗi kế tiếp sự tình, cũng không cần chúng ta ra tay. Đông Vương Ngọc một sửa phía trước lạnh nhạt khí phách, Mà là đem đầu dựa vào ở Hồng Liên lĩnh chủ ngực phía trên, hoàn toàn là một bộ tiểu nữ nhân tư thái, hai tròng mắt hàm chứa ôn nhu quan mang. Đang nói xong lời này lúc sau, Hồng Liên lĩnh chủ liền mang theo thê nữ rời đi nơi này, nhanh chóng bay về phía nơi xa. Là đêm, ánh trăng như nước. Khách điếm bên trong, Cố Nhược Vân ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng tức, đồng nhiên, một đạo màu tím thân ảnh xuất hiện ở nàng bên người, Tuấn Mỹ dung nhan phía trên mang theo tà Mỹ tươi cười. Nha đầu, sự tình đã kết thúc, chúng ta cũng là thời điểm rời đi này phong cốc. Cố nhược vân mở hai trong mắt, lo lắng suốt ruột nói, ta đã từng cùng tiểu dạ ước hảo, tại đây phong cốc gặp nhau, nhưng hôm nay đã qua đi lâu như vậy, hắn đều không có xuất hiện, có thể hay không gặp gỡ sự tình gì. 1.251 chương 1.251 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, 14. Yên tâm đi, thực lực của hắn rất mạnh. Người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Dù cho tử tà cũng không thích thiên Bắc dạng, lại vẫn là không thể không thừa nhận năng lực của hắn. Nam nhân kia thực lực rất mạnh, nếu là hắn khôi phục đỉnh lực lượng, sẽ cường đại đến không người định nổi. Chính là, nhớ tới tên kia đã từng sở đã làm sự tình, tử tà kia một đôi tà khí nghiêm nghị mắt tím nội hiện lên một đạo sắc khí. Nếu là hắn dám can đảm đối nha đầu này bất lợi, kia hắn liều chết cũng sẽ đánh chết hắn. Tuy nói những năm gần đây, thiên bác dạ vẫn luôn làm bạn ở cố nhược vân bên người, càng là vài lần cứu nàng cùng nguy nan bên trong, nhưng tử ta vẫn là không tín nhậm hắn. nê hà cố nhược vân lại đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi chuyện này. Nhưng mà, nhớ tới hai người ở bên nhau thân mật, tử ta trong lòng liền không cấm nổi lên một tia chua sót. Chỉ hy vọng như thế. Cố nhược vân khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt vẫn là tràn ngập lo lắng. Ngày mai cha mẹ liền phải xuất phát đi trước lâm ra, mà thiên Bắc dạ còn không có tới rồi, ta ở do dự rốt cuộc là ở chỗ này chờ hắn, vẫn là cùng cha mẹ cùng nhau rời đi. Từ ta trầm mặc nửa ngày, kia mắt tím mới dừng ở cố nhược vân trên người, chính ngươi quyết định, vô luận ngươi như thế nào làm, ta đều sẽ duy trì ngươi. Nha đầu, ta muốn cho ngươi minh bạch, cạnh ngươi không chỉ có thiên Bắc dạ, ta cũng nguyện ý vĩnh sinh vinh thế làm bạn ngươi, Huống chi. Chúng ta hai cái chi gian còn có khế ước quan hệ, này quan hệ tồn tại, cho dù là thiên đạo đều không thể đem chúng ta tách ra. Cố nhược vân sửng sốt một chút, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tử ta kia Tuấn Mỹ Dung Nhan, tử ta, ta đương nhiên biết ngươi sẽ làm bạn ta, nhưng ngươi hiện tại nói lời này là có ý tứ gì. Nha đầu tử ta đôi tay dừng ở cố nhược vân bả vai phía trên, kia một trương tà Mỹ Dung Nhan một sửa thường lui tới hai hước. Là chưa bao giờ từng có vẻ mặt ngưng trọng, thiên bác dạ có thể vì ngươi làm, ta đồng dạng cũng có thể vì ngươi làm, thậm chí có thể so với hắn làm càng nhiều. Ngươi cũng biết mỗi lần nhìn đến ngươi bị thương, ta tình nguyện thừa nhận những cái đó thương tổn người là ta. Không có người biết, mỗi lần hắn thức tỉnh lúc sau, trông thấy đó là nàng vết thương đầy người, hắn lòng có nhiều đau. Nay đây, mỗi một lần đương hắn ngủ say là lúc, hắn trong lòng đều tràn ngập lo lắng. Sợ nàng sẽ trong lúc này đã chịu nguy hiểm Nhưng nha đầu này Lại một chút không biết hắn lo lắng Nhiều lần đều đem chính mình làm cho vết thương chống chất Thậm chí vô số lần thiếu chút nữa gặp phải tử vong nguy cơ Từ ta Cố nhược vân phảng phất là phát hiện cái gì Nàng tâm đột nhiên chấn động Hơi hơi xoay người Ánh mắt ngóng nhìn khách điếm ở ngoài đêm tối Từ ta trọng sinh tới nay Làm bạn ở ta bên người nhất lâu chính là người Nhìn ta trưởng thành lên người cũng là người Mỗi lần ta gặp được nguy hiểm, ngươi đều sẽ xuất hiện cứu ta, cho nên, ngươi là trong lòng ta quan trọng nhất cái kia đồng bạn. Mặc dù là không có tầng này khế ước quan hệ tại đây, địa vị của ngươi cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì. Thay đổi. Đồng bạn. Tử ta tay trầm rãi thả xuống dưới, tại đây nha đầu trong lòng, hắn vĩnh viễn là nàng đồng bạn mà thôi. Nha đầu, ta đây cùng thiên Bắc dạ ở ngươi trong lòng so sánh với, ai càng quan trọng. Cố nhược vân hơi hơi rũ xuống con ngươi, bên môi gợi lên một mặt nông cạn độ cung, nếu là có một ngày, ngươi ra chuyện gì, ta đây mặc dù là trả giá hết thảy, cũng muốn vì ngươi báo cái này huyết hại thâm thủ. Chẳng sợ sẽ vì báo thù mà vứt bỏ tánh mạng, cũng không tiếc. Nhưng là, nếu thiên bác Dạ bị người cấp hại chết, ta đây đồng dạng sẽ thể báo huyết cửu, mà chờ ta báo xong thù lúc sau, ta sẽ đem người nhà an bài thỏa đáng, cùng các ngươi giải trừ khế ước trả lại các ngươi tự do, lại đối hắn sinh tử tương thủy. 1252 chương 1252 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, 15. Nàng lời nói thực rõ ràng, tử tà nếu là bị người tàn hại, kia nàng vô luận như thế nào đều sẽ vì nàng báo thủ, mặc dù là vứt bỏ mệnh. Nhưng nếu tử vong người kia là thiên bác dạ, nàng sẽ tới cuối cùng không tiếc đuối đi theo hắn mà đi. Tử tà cười khổ một tiếng đem mắt tím nội kia một mạt thống khổ che giấu lên, bên môi dơ lên hài hước tươi cười, nha đầu. Vừa rồi ta và ngươi chỉ đùa một chút thôi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự tin. Bất quá, ngươi cư nhiên sẽ vì giúp ta báo huyết hải thâm thủ mà không muốn sống, thật sự là làm ta thực cảm động. Nếu không, ta lấy thân báo đáp, như thế nào? Hắn hai mắt trung tràn đầy tà mị ý cười, môi mỏng tiến đến cố nhược vân bên hai dùng kia mang theo ái muội ngữ khi nói. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân trong lòng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Nàng trong lòng đã có thiên Bắc dạng, mà tử tà, là nàng sắp sửa bảo hộ cả đời đồng bạn. nay đây, nàng cực đại không hy vọng tử tà tâm dừng ở nàng trên người. Hơn nữa nàng đã suy xét hảo, chờ nàng thành công bước lên kia đỉnh núi lúc sau, liền còn cấp tử tà tự do, làm hắn đi tìm thuộc về hắn cả đời hạnh phúc. Nhưng mà... Cố nhược vân kia tùng khẩu khí động tác rõ ràng rơi vào tử tà hai tròng mắt bên trong, làm hắn tâm đột nhiên đau đớn một chút, lại một chút không dám ở trên mặt biểu lộ ra tới. Nếu nàng tâm không ở hắn trên người, kia hắn vì sao phải làm nàng lòng có tích tụ? Nếu hắn cảm tình sẽ cho nàng mang đến áp lực nói, kia hắn tình nguyện đem phần cảm tình này mai táng ở trong lòng cả đời. Với hắn mà nói, chỉ cần này phân khế ước còn ở, kia nàng liền vĩnh viễn không có khả năng đem hắn đuổi đi. Như thế, liền đã đủ rồi. Tử ta cố nhược vân ngẩng đầu, nhìn nam nhân tuấn mỹ hài hước dung nhan, nét mặt biểu lộ cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi vĩnh viễn là ta muốn bảo hộ đồng bạn, nếu ngươi gặp được nguy hiểm, ta đây tất nhiên cũng sẽ phân đấu quên mình đi cứu ngươi. Tử ta chọn môi cười nhạt, sau đó, ta đối với ngươi lấy thân báo đáp, tới hồi báo ngươi cứu giúp tri ân. Tức khắc, cố nhược vân sắc mặt đen xuống dưới. Ra hỏa này. Một ngày không đùa giỡn nàng liền cả người khó chịu. Tử tà. Nghĩ đến đây, cố nhược vân nghiến răng nghiến lợi nói ra này hai chữ. Nha đầu, ngươi như thế thâm tình kêu gọi ta, sẽ làm ta hiểu lầm. Tử ta tươi cười càng thêm tà mị, con ngươi trong vòng lại ẩn chứa một mặt làm người vô pháp xem hiểu quan mang. Cố nhược vân hít sâu khẩu khí, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng tức, không hề cùng tử ta nhiều lời một chữ. Nói cách khác. Sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ bị gia hỏa này cấp sống sở sở tức chết. Hôm sau, nắng sớm sơ thăng. Cố Nhược Vân mới vừa đi ra khách điếm, liền gặp được nên diện mà đến Phong Ngọc Thanh, nàng mày hơi hơi một trọn, nói, chúc mừng người, rốt cuộc báo thủ, lại còn có trở thành phong cốc thiếu cấp chủ, về sau không cần tiếp tục ngụy trang đi xuống. Phong Ngọc Thanh cười cười, này còn may mà cố cô nương hỗ trợ. Đúng rồi Cố Nhược Vân giật mình. Hôm nay ta liền phải cùng cha mẹ rời đi nơi này, nếu không lâu lúc sau có một người gọi là thiên Bắc giả nam nhân tới tìm ta nói, ngươi nói cho nàng, ta đi trước lâm ra, làm nàng đi trước lâm ra tìm ta. Hảo Phong Ngọc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, ngươi muốn đồ vật, ta đã cùng phụ thân nói qua, hắn đáp ứng đem hỏa linh thú nhất tộc giao cho ngươi, Mà khác, đây là hỏa linh thú sở cư trú địa phương, ngươi trực tiếp đi trước nơi này như vậy đủ rồi. Nói lời này khi... Phong Ngọc Thanh Tử trong lòng ngực móc ra một chương bản đồ, đưa cho Cố Nhược Vân. 1253 chương 1253 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, 16. Cố Nhược Vân nhìn mắt bản đồ phía trên sở tiêu chí màu đỏ vòng tròn, trầm mặt xuống dưới. Hỏa linh thú nhất tộc liền ở tại Lâm Gia không xa chỗ núi non, non giữa, chính mình tiến đến Lâm Gia đường xá thượng vừa vặn đi ngang qua nơi đó, cho nên, không bằng đi trước đêm hỏa linh thú nhất tộc thu phủ. Lại đạp hướng lâm ra. Bản đồ ta nhận lấy. Cố nhược vân đem bản đồ thu lên, ngẩng đầu nhìn phía Phong Ngọc Thanh. Ta hy vọng, ngày sau Phong Cốc sẽ không ở cùng ta là địch. Đây là khẳng định. Phong Ngọc Thanh lộ ra tươi cười, ánh mắt kiên định nói, ta có thể cho ngươi bảo đảm. Sau này vô luận phát sinh chuyện gì, ta Phong Cốc đều không phải là ngươi địch nhân. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Cố nhược vân cuối cùng nhìn mắt Phong Ngọc Thanh liền xoay người đi vào khách điếm trong vòng. Đương nàng đi vào khách điếm lúc sau, liền thấy được từ cách vách phòng đi ra Đông Phương Ngọc vợ chồng. Lúc này Đông Phương Ngọc sắc mặt hồng nhuận, phù có ánh sáng, cặp kia con ngươi liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào bên người tuấn mỹ nam tử, tuyệt mỹ dung nhan phía trên bao phủ nhu hòa quang mang. Lão cha, mẫu thân Cố Nhược Vân nhìn đến ra khỏi phòng hai người, trêu ghẹo nói, xem ra các ngươi tối hôm qua đêm sinh hoạt quá không tồi. Ngươi nha đầu này, cũng dám rêu cợt cha mẹ hồng liên Linh chủ bất đắc di lắc lắc đầu, kia khuôn mặt phía trên tràn đầy tươi cười, phong cốc sự tình đã không sai biệt lắm kết thúc, nha đầu, chúng ta hiện tại liền đi lâm ra báo thủ. Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, nói, các người đi trước lâm ra, ta còn có một chút sự tình muốn xử trí. Chuyện gì? Hồng liên Linh chủ mày nhẹ trọn, đáy mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Phong cốc đáp ứng đem hỏa linh thú nhất tộc giao cho ta, Ta sau đó muốn đi trước một chuyến hỏa linh thú nhất tộc, bất quá thực mau liền sẽ rời đi. Lao cha, các ngươi đi trước lâm gia chờ ta, ta sau đó liền tới rồi cùng các người gặp mặt. Cố nhược vân nhìn trước mặt hai người, nói. Hỏa linh thú nhất tộc. Hồng liên lĩnh chủ nhiễu như mày, chúng ta bồi ngươi cùng đi. Không cần cố nhược vân lắc lắc đầu, hướng về trước mặt này đối vợ chồng lộ ra một mặt xảo trá tươi cười. Các ngươi hai người thật vất vả gặp nhau. Ta liền trước không cắm ở các ngươi chung gian, chờ chúng ta tới rồi lâm ra lúc sau lại gặp lại. Đông Phương Ngọc cười một tiếng, đi đến Cố Nhược Vân bên người, giữ chặt tay nàng, mãn mắt ôn nhu nói, đối cha mẹ tới nói, quan trọng nhất đó là nhi nữ ở bên, hiện tại xanh tiêu không ở nơi này, chúng ta bên người đã có thể chỉ có ngươi một cái. Nghe được Cố xanh tiêu tên, Cố Nhược Vân trong lòng chấn một chút, nàng thở dài một tiếng, trên mặt mang theo một mặt cười khổ cũng không biết huynh trưởng hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào, lại vì sao không muốn cùng bọn họ tương nhận? không biết vì sao, cố nhược vân tổng cảm giác được cố xanh tiêu đang ở chỗ tối nhìn bọn họ, lại trước sau không có đi xuống dưới cùng bọn họ một nhà đoàn tụ. lao cha, mẫu thân nàng phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nhìn phía đông phương ngọc nhu hòa khuôn mặt, các ngươi yên tâm, ta sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, ta chỉ là đi thu phục kia hỏa linh thú nhất tộc, nếu là các ngươi hai cái đi theo ta nói. Lấy mẫu thân kia thực lực khủng bố, phòng trường nhát gan hỏa linh thú nhất tộc sẽ trực tiếp bị dọa quán. Đông Phương Ngọc bất đắc dĩ thở dài, nàng như thế nào không biết, chính mình này bảo bối nữ nhi là muốn cấp cơ hội làm cho bọn họ hai phu thêm một chỗ mấy ngày. Vân nhi, ngươi nếu là thật sự làm quyết định, vậy đi thôi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, mẫu thân đều duy trì ngươi, mà ở ngươi tới phía trước, cha cùng mẫu thân là sẽ không có bất luận cái gì động tác, chúng ta chờ ngươi tiền đến. Lại cùng nhau đối lâm ra ra tay, tốt không? 1.254 chương 1.254 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, 17. Hảo. Cố nhược vân gật gật đầu, cuối cùng nhìn mắt khách điếm nổi hai người, ta đây liền đi trước một bước, lúc đó, lâm ra chúng ta tái kiến. Ngữ bãi, nàng xoay người hướng tới khách điếm ngoại đi đến, cũng không quay đầu lại, thực mau liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Đông Phương Ngọc nhìn cố nhược vân rời đi thân ảnh. Ánh mắt lưu luyến không rời, thật lâu sau, nàng mới thu hồi chính mình tấm mắt, đem đầu giúp vào Hồng Liên Linh chủ ngược phía trên, thiên ca, thật sự thực cảm tạ ngươi đi vào này để nhất thành, hơn nữa đem chúng ta nữ nhi cũng mang theo lại đây, chỉ là đáng giận cố ra đám kia hỗn đảng, nếu không phải bọn họ đã chết, ta thật sự muốn đem những người đó cấp bẩm thầy vạn đoạn. Đêm qua, Hồng Liên Linh chủ đã nói cho Đông Phương Ngọc những năm gần đây cô nhược vân sở trải qua những cái đó. Đương biết được chính mình bảo bối nữ nhi thiếu chút nữa chết ở cố gia đám kia xuất sinh trong tay, nàng liền khí cả người run rẩy, liền kém chạy tới địa ngục đem đám kia hôn đả lôi ra tới lại sát một lần. Ta cũng không nghĩ tới, cố gia sẽ diệt sạch tốt đến như thế trình độ. Như vậy thân nhân, không nhận cũng thế cố thiên túi đầu nhìn về phía Đông Vương Ngọc, hiện tại ở bên cạnh ta, có ngươi cùng Vân Nhi là đủ rồi, cũng không biết xanh tiêu khi nào mới có thể lại đây. Đông Vương Ngọc cũng khẽ thở dài một tiếng, Xanh tiêu hẳn là còn ở Tây Linh Đại Lục, chờ chúng ta báo xong thù lúc sau, liền trở về tìm hắn, tốt không? Hảo, Hồng Liên Linh chủ gật gật đầu, ôn nhu cười. Lúc đó chúng ta một nhà, mới xem như chân chính đoàn tụ. Phong Thành, cửa thanh chỗ, Cố Nhược Vân vừa định bán ra đi, một đạo vội vã thanh âm liền từ phía sau truyền đến, mang theo thở hừng hộp, Sư phụ, sư phụ ngươi từ từ ta. Cố Nhược Vân sững sốt một chút. Có chút kinh ngạc quay đầu, tầm mắt dừng ở Vội Vàng mà đến Phong trưởng lao trên người. "Sao ngươi lại tới đây?" Hồn hẹn, hồn hẹn. Phong trưởng lão dùng sức thở dốc mấy hơi thở, "Vừa rồi thiếu cốc chủ trở lại phong cốc, nói ngươi sắp sửa rời đi nơi này, cho nên ta liền muốn tới đưa ngươi rời đi. Sư phụ, lần này ngươi đi rồi lúc sau, còn có thể hay không trở về?" Nhìn Phong trưởng lão kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, Cố Nhược Vân lắc lắc đầu. Có lẽ sẽ không lại đến này phong thành. Nghe vậy, phong trưởng lao mắt nội tràn đầy thất vọng chi sắc, hắn xoa nắn nắm tay, thật cẩn thận hỏi, ta đây có không đi tìm sư phụ? Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, nếu ngươi muốn tới tìm ta nói, vậy ngươi liền tới đi. Hảo! Phong trưởng lao ánh mắt sáng lên, hắn vốn đang làm tốt bị cố nhược vân cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ tới nảng thế nhưng đồng ý. Đây là luyện đan thư tịch cố nhược vân ngón tay một câu. Một quyển sách xuất hiện ở tay nàng trùng, nàng đem kia thư phóng tới phong trưởng lao trước mặt, nói, ngươi chỉ cần có thể xem hiểu quyển sách này, là có thể đủ học được luyện chế đăng dược, đến nội đan vương, bằng chính ngươi năng lực đi đạt được đi, ta sẽ không cho ngươi. Dứt lời, nàng chậm rãi xoay người, hướng về cửa thành ở ngoài phương hướng đi đến. Phong trưởng lão ngơ ngác nhìn quyển sách trên tay, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng rời đi cố nhược vân, ánh mắt kia trùng tràn đầy kích động càng có rất nhiều kia phức tạp tư vị. Hắn không nghĩ tới, chính mình lúc ban đầu như vậy đối đãi nàng, này nữ tử thế nhưng có thể không mang thủ dạy hắn luyện chế đan dược, chỉ là này phân rộng rãi, chỉ sợ cũng không người có thể so sánh với. Bất quá, có quyển sách này, chính mình rốt cuộc có thể học được luyện chế đan dược. Nghĩ đến đây, phong trưởng lao kích động vô pháp tự kiềm chế, gắt gao bắt được quyển sách trên tay, tràn ngập cảm kích ngóng nhìn rời đi cố nhược vân. 1255 chương 1255 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, 18. Thông qua nơi này, hẳn là liền có thể đạt tới hỏa linh thú nhất tộc. Lúc này, núi non phía trên, một đạo thanh y đi chậm rãi hạ xuống, đứng thẳng ở ngọn núi phía trên, nàng ánh mắt ngắm nhìn không xa chỗ một sân cốc, bên môi dơ lên nhàn nhạt tươi cười, hỏa nhi, ngươi xuất hiện đi. Bá. Thanh âm chưa dứt, một đầu hỏa điểu liền xuất hiện ở cố nhược vân trước mặt. Nó nhìn phía không xa chỗ quê nhà, kích động phát ra thấp minh tiếng động. Đi, chúng ta hiện tại liền trừ hỏa linh thú nhất tộc. Ngữ bãi, cố nhược vân hướng về ngọn núi dưới đi đến, một thân thanh y đi tựa như kia tùng trúc giống nhau ngạo nghệ đứng thẳng, nàng thân hình thẳng mà cao dài, tại đây không người núi non phía trên nhưng thật ra độc thành một cảnh. Đứng lại, liền ở cố nhược vân đi đến hỏa linh thú nhất tộc hết sức, lưỡng đạo thân ảnh trống rông mà hiện, đem hắn cấp ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà, đương kia hai đầu hỏa linh thú trông thấy theo sắt ở cố nhược vân bên cạnh hỏa nhi là lúc, sừng sốt một chút, có chút kích động nói, hỏa nhi, ngươi không phải bị phòng trưởng lao cấp tặng người sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hai vị, chúng ta đến bên trong đi nói đi, tộc trưởng hay không ở chỗ này? Hỏa nhi ánh mắt cũng kích động lên, phải biết rằng, nó rời đi quê nhà đã thật lâu, không nghĩ tới còn có thể trở lại nơi này. Tộc trường đang ở bên trong, vị này nhân loại là kia hai đầu hỏa linh thú phát hiện đứng ở một bên cố nhược vân, hơi hơi nhíu nhíu mày mày, hỏa nhi, ngươi vì cái gì sẽ mang nhân loại tới nơi này? Này một câu, tràn ngập chất vấn. Hỏa linh thú đối với nhân loại từ trước đến nay không có gì hảo cảm, bọn họ cho rằng tất cả nhân loại đều giống như phong cốc những người đó giống nhau, chỉ nghĩ muốn đem linh thú giam giữ lên vì bọn họ sử dụng nếu như không phải hỏa linh thú nhất tộc có mấy cái van bối bị bắt đi, bọn họ cũng sẽ không bị nguy cùng nhân loại. dù cho trước đó không lâu, không biết đã xảy ra khi nào, phong cốc những nhân loại này đem hỏa linh thú nhất tộc van bối cấp thả trở về, lại không đại biểu hắn sẽ hủy bỏ đối nhân loại ác cảm. nàng là chủ nhân của ta hỏa nhi nhìn mắt cố như vân, nói: chúng ta hiện tại đi trước tìm tộc trưởng, ta có lợi muốn cùng tộc trưởng nói. kia hai đầu hỏa linh thú trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng gật gật đầu, hảo, chỉ là nhân loại này nếu dám làm ra thương tổn hỏa linh thú nhất tộc sự tình tới, chúng ta tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Nghe được lời này, hỏa nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể nhìn thấy tộc trường, hẳn là liền sẽ không có sự tình gì. Hỏa linh thú nhất tộc tộc đường trong vòng, một người lao giả ngồi ở phổ tịch phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, bất quá, ở tộc đường môn bị đẩy ra lúc sau, tên kia lão giả liền mở hai trong mắt. Hốn độn con ngươi nhìn phía từ ngoài cửa tiến vào tộc thú. Tộc trưởng, hỏa nhi đã trở lại, hơn nữa mang về tới một cái nhân loại. Tên kia dẫn theo cô nhược vân tiến vào trong tộc hỏa linh thú đi tới tộc trưởng trước mặt, cung kính nói. Ta đã biết tộc trưởng nhàn nhạt nói, người trước đi xuống đi, ta cùng người này loại có chút lời muốn nói, hỏa nhi cũng lưu lại. Là, tộc trưởng, kia đầu hỏa linh thú có chút kinh ngạc. Vì sao tộc trưởng ở nhìn thấy này nhân loại khi chút nào không cảm giác kinh ngạc? Thật giống như biết nàng sẽ xuất hiện dường như. Từ các ngươi tiến vào trong tộc bắt đầu, ta cũng đã đã nhận ra lão giả nhẹ nhàng cười, ánh mắt chuyển hướng cố nhược vân, nói, bất quá, ta từ ngươi trên người cảm thụ không đến bất luận cái gì sắc khí, đây mới là ta làm ngươi tiến vào nơi này nguyên do. Nói cách khác, ngươi chỉ cần đối ta hỏa linh thú nhất tộc có bất luận cái gì bất lương ý tưởng ta đều sẽ không làm ngươi tồn tại đi vào nơi này. 1.256 chương 1.256 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, 19. Cố nhược vân hơi hơi những mày, nàng có thể cảm thụ đến lao giả cường đại. Nhưng làm nàng kỳ quái lại là, như thế cường đại lao giả, vì sao sẽ rơi vào đến phong cốc trong tay. Ta không rõ, lấy thực lực của ngươi, là như thế nào sẽ làm trong tộc các con dân bị nguy phong cốc. Lao giả cười khổ một tiếng. Ở gặp được phong cốc phía trước, ta thực tin tưởng nhân loại, chính là, phong cốc tên kia đại tiểu thư phong rền vang lại thiết kế chúng ta hỏa linh thú nhất tộc, hơn nữa đem trong tộc thực lực thấp hèn hậu bối cấp bắt đi, nếu không phải nhân loại quá mức rảo hoạt hoạt, chúng ta trong tộc hậu bối cũng sẽ không rơi vào những người đó trong tay. Phong rền vang Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện này thế nhưng là phong rền vang việc làm. Nhưng khi đó phong rền vang có bao nhiêu đại, Như thế tiểu nhân tuổi, liền có như vậy thâm trầm tâm cơ, này phong rền vang so nàng giống nhau còn nếu không đơn giản. Cũng may nàng đã không ở trên đời này, nếu không nói, sau này sẽ trở thành nàng lợi hại nhất đối thủ. Phong rền vang đã chết cố nhược vân trầm rãi ngừng đầu, nói, bởi vậy, các ngươi hỏa linh thú nhất tộc đã khôi phục tự do. Lao giả con ngươi phiếm kích động quan mang, lại hơi lué lướt qua, ta đã sớm biết phong rền vang sẽ có như vậy giải quyết. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, nhưng thật ra kinh ngạc nhìn mắt lão giả, dùng cái gì thấy được? Ha ha, lão giả cười một tiếng, ở phía trước, Phong Diền Vang đã từng tới đi tìm ta, muốn làm ta trợ giúp nàng sát phong cốc cốc chủ, nhưng ta cự tuyệt nàng, ta cũng không tưởng tham dự đến nhân loại chiến đấu bên trong. Nói cách khác, hỏa linh thú nhất tộc thật sự sẽ biến mất trên thế gian. Ngươi cự tuyệt Phong Diền Vang, sẽ không sợ nàng dùng hỏa linh thú nhất tộc hậu bối uy hiếp ngươi? Không, lão giả lắc lắc đầu, Phong rền vang không dám làm như vậy, nếu là nàng thật sự động hỏa linh thú nhất tộc người, kia hỏa linh thú nhất tộc lửa giận nàng nhận không nổi. Hơn nữa, đã không có những cái đó hậu bối, nàng dùng cái gì tới uy hiếp chúng ta. Mặt khác điều kiện, chúng ta đều có thể đáp ứng nàng, duy độc như vậy đại quy mô chiến đấu không thể tham dự, nếu không nói, sẽ đã chịu để nhất thành nghiêm trị. Loại này hại toàn tộc sự tình ta không thể làm, cũng may hiện tại phong rền vang đã chết. Hỏa linh thú nhất tộc cũng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh cùng an bình. Tộc trường. Hòa nhi ở nghe được lời này lúc sau, liền đứng dậy, nói, chúng ta hỏa linh thú nhất tộc có thể khôi phục tự do, ít nhiều nàng, ở phong rền vang sau khi chết, cũng là nàng làm phong cốc thả trong tộc người. Hơn nữa, nàng lúc ấy đối phó phong rền vang, chính là vì chúng ta hỏa linh thú nhất tộc. Lao giả ánh mắt mang theo kinh ngạc, kinh ngạc nhìn về phía cố nhược vân, nha đầu. Là ngươi đã cứu chúng ta hỏa linh thú nhất tộc. Cố nhược vân nhàn nhạt nói, ta không phải vì cứu hỏa linh thú nhất tộc, ta chỉ là vì trợ giúp hỏa nhi thôi. Nó đã trở thành trong tay ta khế ước thú tiểu đệ, giúp nó ra tộc khôi phục tự do, là ta hẳn là làm sự tình. Được đến cố nhược vân trả lời, lão giả cười khổ một tiếng, hại hỏa linh thú nhất tộc chính là nhân loại, không nghĩ tới trợ giúp hỏa linh thú nhất tộc đồng dạng là nhân loại. Ta cũng không biết sau này hay không hẳn là lại tiếp tục tin tưởng nhân loại, nhưng là, nha đầu, ngươi giúp chúng ta hỏa linh thú nhất tộc, kia đó là chúng ta trong tộc cân nhân, sau này có cái gì yêu cầu địa phương nói một tiếng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Không chỉ như vậy, tộc trưởng, nàng còn giúp trợ ta tăng lên thực lực hỏa nhi vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta hiện tại đã không phải nửa thánh, liền ở phía trước không lâu, ta đã đột phá đến võ thánh. 1257 chương 1257 một nhà đoàn tụ, chỉ kém xanh tiêu, 20. Cái gì? Tộc trưởng càng thêm khiếp sợ, vội vàng nói, Hỏa nhi, người đem ngươi linh lực phát ra làm ta nhìn xem. Nghe vậy, Hỏa nhi không có nói bất luận cái gì lời nói, liền đem trên người linh lực phát ra mà ra. Đương cảm nhận được đối phương quanh thân linh lực lúc sau, tộc trưởng sắc mặt càng thêm khiếp sợ. Không sai, thật sự đã đột phá tới rồi võ thánh hơn nữa căn cơ rất là củng cố này này rốt cuộc là như thế nào làm được mọi người đều biết võ đế đột phá đến võ thánh khi nếu là không cẩn thận thăng cấp thất bại kêu cả đời này đều không thể lại tới võ thánh nhưng nha đầu này cư nhiên có như vậy siêu thoát thế nhân nhận chi năng lực nàng rốt cuộc là cái gì địa vị tộc trưởng hít sâu một hơi ánh mắt nghiêm túc nhìn cố nhược vân nha đầu ngươi làm như thế nào được trên đời này Sắc thật có rất nhiều không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng mà, lại có một loại đồ vật, có thể làm những việc này biến thành khả năng. Cái loại này đồ vật, đó là đan dược cố nhược vân cười cười, mà thực không vừa khéo, ta đó là một người luyện đan sư. Luyện đan sư, tộc trưởng kinh ngạc há miệng, trong lòng khiếp sợ vẫn như cũ không có tan đi. Nha đầu này cư nhiên sẽ là một người tôn quý luyện đan sư. Phải biết rằng, ở đệ nhất thành nội có được luyện đan sư thế lực cũng cũng chỉ có kia mấy cái gia tộc thôi. Hơn nữa hắn cũng dám kết luận, mặc dù là kia mấy cái gia tộc luyện đan sư đều không thể luyện chế ra trợ giúp nửa thánh tới võ thánh đan dược. Ai tộc trưởng thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, khẽ thở dài một tiếng. già nua rung nhan phía trên mang theo một mặt cười khổ. nha đầu, ngươi giúp hỏa nhi vài lần, lại đã cứu chúng ta hỏa linh thú nhất tộc, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. ta tới nơi này. Chỉ là nói cho các ngươi, các ngươi hỏa linh thú nhất tộc đã khôi phục tự do, từ nay về sau, không cần đã chịu bất luận cái gì hạn chế cố nhược vân ánh mắt trung lộ ra thanh lãnh quan mang, hơn nữa, cũng làm hỏa nhi trở về xem một cái, sau đó ta liền phải rời đi nơi này, đi làm chuyện của ta, đến nỗi ta sợ làm, ngươi không cần nhớ trong lòng. Tộc trưởng, hỏa nhi con ngươi lập loè một chút, nói, ngươi hẳn là biết, tại đây đại lục phía trên. Nhìn trộm chúng ta hỏa linh thú nhất tộc người quá nhiều, mặc dù là hiện tại khôi phục tự do, sau này cũng sẽ bị nguy với những người khác. Ở đệ nhất thành nội, có thể thành lập với gia tộc linh thú đều thực không đơn giản, này đây, mới có nhiều như vậy người nhìn trộm hỏa linh thú nhất tộc. Tộc trường khét thở dài một tiếng, hắn biết hỏa nhi lời nói thực chính xác. Trừ phi hắn cả đời không cho hỏa linh thú bọn hậu bối ra ngoài, nói cách khác, bị những nhân loại khác bắt tiếp tục uy hiếp. Chỉ sợ hỏa linh thú nhất tộc thật vất vả được đến tự do lại sắp sửa mất đi. Cho nên hỏa nhi cười hì hì nói, tộc trưởng không bằng các ngươi đều thần phục chủ nhân đi. Thượng cổ thần tháp nội, chu tước cười đến cong lên đôi mắt, giống như trăng non giống nhau động lòng người. Nay tiểu đệ nàng thật không có thu sai, tới rồi lời này thời điểm, còn ở vi chủ nhân mưu hoa ích lợi. Không sai. Nếu hỏa linh thú nhất tộc tiếp tục như thế nói, tất nhiên sẽ đã chịu thế lực khác nhìn trộm. Lúc đó chắc chắn lại lần nữa mất đi tự do. Này đây, còn không bằng đuổi theo cố nhược vân. Ít nhất, nàng chưa bao giờ sẽ hạn chế linh thú nhóm tự do. Tộc trưởng, ngươi xem nhà ta chủ nhân tuổi còn trẻ liền như thế lợi hại, vẫn là một người luyện đan sư. Tiên đồ vô hạn, một mảnh quan minh, ta đều ở hắn trong tay thành công tới võ thánh. Loại thực lực này há là những người khác có thể so sánh với. Nếu hỏa linh thú nhất tộc theo nàng, Về sau liền không cần lo lắng đề phòng, lại còn có có rất nhiều chỗ tốt. hỏa nhi không ngừng theo theo lợi dụ. 1.258 chương 1.258 lâm ra, báo thủ, 1. Tộc trưởng trầm mặt xuống dưới, hắn biết hiện giờ hỏa linh thú nhất tộc tình thế, nếu thật theo này nữ tử đảo cũng không tồi. Người có thể bảo đảm, không cưỡng bách chúng ta hỏa linh thú nhất tộc đi làm bất cứ chuyện gì. Có không bảo đảm, không hạn chế hỏa linh thú tự do hơn nữa không cho hỏa linh thú nhất tộc tộc dân nhóm vì ngươi đi ngăn cản nguy cơ. Hắn ánh mắt ngóng nhìn Cố Nhược Vân, da nua thanh âm chậm rãi vang lên. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, tự do là thuộc về chính mình đồ vật, bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi hạn chế. Nhưng là, nếu các ngươi muốn nguyện chung thành ta, vậy cần thiết vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ta. Đương nhiên, ta sẽ không cho các ngươi đi làm vô vị hy sinh, cũng sẽ không đem các ngươi coi như công tác Chỉ là khi ta ra lệnh thời điểm, các ngươi yêu cầu tin tưởng ta, hơn nữa phục tùng ta. Nếu là làm được điểm này, ta có thể bảo đảm các ngươi hỏa linh thú nhất tộc ở linh thú giới nội lập tức quật khởi. Tộc trưởng sắc mặt một chút ngưng trọng lên, trong đầu không biết suy nghĩ chút, ít khi, hắn mới vừa rồi ngẩng đầu, nhìn cố nhược vân kia trường thanh lệ dung nhan, nói, Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ta còn có việc, tạm thời rời đi nơi này. Trong khoảng thời gian này ta sẽ làm hỏa nhi lưu tại nơi này, chờ ta trở lại lúc sau, ta sẽ trợ giúp các ngươi hỏa linh thú nhất tộc người đều đem thực lực tăng lên đến võ thánh. Cố nhược vân ngữ khí đạm nhiên như gió, cũng không có bởi vì hỏa linh thú nhất tộc tiếp thu liền có điều gọn sóng. kia một đôi thanh lãnh con người bên trong trước sau bình đạm không có gì lạ, giống như kia đêm tối giống nhau. Hảo tộc trưởng hơi hơi mỉm cười, chúng ta đây hỏa linh thú nhất tộc người sẽ ở chỗ này cùng nên người trở về. Cố Nhược Vân hơi hơi tròn môi, nhưng thật ra không có nói thêm nữa một câu liền xoay người mà đi, biến mất ở này một tòa từ đường bên trong. "Hòa Nhi, ngươi đi xuống đi." Tộc trưởng nhẹ nhàng nhắm lại hai trống mắt, nhàn nhạt nói, "Ta muốn tiếp tục tu luyện." "Là, tộc trưởng." Hòa Nhi trong lòng sớm đã nhạc nở hoa, nếu hỏa linh thú nhất tộc thật sự đi theo chủ nhân, kia sau này liền không cần lại lo lắng những nhân loại này âm hiểm chiêu số. "Hùng chi" Nước phù sa không chảy xuống ngoài, nó khẳng định muốn chức vì chính mình chủ nhân làm tính toán. Dương Hỏa Nhi rời đi khoảnh khắc, Tộc Đường trong vòng buồn nhắm mắt dưỡng tức lao giả chậm rãi mở hai tròng mắt, cung kính nói: Vương, nàng đã đi rồi. Vừa dứt lời, đột nhiên tri gian, ban đầu an tĩnh Tộc Đường trung nhiều ra một bộ tươi đẹp hồng. Nam nhân hồng bảo tóc bạc, ở kia gió nhẹ bên trong chậm rãi dơ lên, đẹp không sao tả xiết. Hắn ánh mắt trước sau đuổi theo nữ tử rời đi phương hướng. Trong ánh mắt tràn ngập lưu luyến si mê cùng ấm áp. Vương, ta đã rửa theo ngươi phân phó, đêm này hỏa linh thú đưa tặng tới rồi tay nàng trung. Tộc trưởng cung kính nói. Phòng trưng cố nhược vân căn bản không có nghĩ đến, nàng thu phục hỏa linh thú nhất tộc như thế thuận lợi, là cái này đứng ở nàng phía sau nam nhân gây ra. Ấn. Thiên bác dạ tầm mắt như cũ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ biến mất bóng người, chỉ là khẽ lên tiếng liền không có hội nghị thường kỳ tộc trưởng Hắn khỏe môi gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cùng, lại là như thế phong hoa tuyệt đại, mê hoặc nhân tâm. Vương, ngươi không tính toán cùng nàng gặp nhau sao? Tộc trường liếc mắt trước người nam nhân, thật cẩn thận hỏi, sợ chính mình nói sẽ đem người nam nhân này cấp trọc giận. Nam nhân hơi hơi rũ xuống con ngươi, thanh âm không bằng dĩ vãng như vậy âm trầm, mà là tràn ngập ôn hòa. Chờ ta thương thế khôi phục lúc sau, ta liền sẽ đi tìm nàng. Hắn không muốn làm nàng lo lắng. Này đây mới tránh ở nàng phía sau, chờ hắn thương thế hoàn toàn khôi phục lúc sau, hắn mới có thể đi ra, đem tâm tâm niệm niệm nữ tử ôm vào ôm ấp bên trong. 1259 đệ 1259 chương Lâm gia, báo thủ, nhị. Ngươi nói cái gì? Phanh. Lâm gia, lão giả nắm tay thật mạnh dừng ở trên bàn, đột nhiên vô án dựng lên, sắc mặt xanh mét nói, Đông Vương Ngọc Thế nhưng xuất hiện, hơn nữa còn diệt mị Tông tông chủ. Xong rồi, cái này xác định vững chắc là xong rồi, thực lực của ta không bằng mị tông người, nếu Đông Vương Ngọc tiến đến báo thủ, ta căn bản là vô pháp ngăn cản. Lao giả nôn nóng đi qua đi lại, mặt ra càng thêm khó coi, thật lâu sau, hắn mới tựa hạ quyết tâm, cắn răng nói, xem ra ta cần thiết cầu cứu. Hiện giờ, có thể trợ giúp hắn, cũng chỉ có vị kia đại nhân. Nơi này đó là Lâm Thành, cũng là Lâm Gian nơi địa bàn. Thành trình ngoại, Một đạo thân ảnh dưng bước chân, cố nhược vân hơi hơi khơi màu khỏe môi, nhàn nhạt nói, cha mẹ hẳn là đã tới rồi này Lâm Thành, hiện tại ta trước hết nghĩ biện pháp tìm được bọn họ. Không thể không nói, cố nhược vân vận khí không tồi, coi như nàng mới vừa bước vào này Lâm Thành là lúc, liền nhìn đến đang ở cùng người khởi tranh chấp Đông Phương Ngọc. Người biết ta là ai sao? Mộ dung thiến đôi tay chống nạnh, phẫn nộ trừng hướng đứng ở nàng trước mặt Đông Phương Ngọc, tiểu man tùy hưng nói. Ta là mộ dung thế gia người, nhưng ngươi cũng dám đâm ta. Hơn nữa đụng vào người còn dám không xin lỗi, ngươi có phải hay không ở tìm chết. Hồng Liên lĩnh chủ nhiễu như mày, đem đông phương ngọc hội trong ngực trùng, cười lạnh một tiếng, là ngươi đấu đá lung tung bị thương phu nhân của ta, lại còn cắn ngược lại một cái. Mộ dung thế gia tiểu thư chính là như thế điêu ngoa tùy hứng. Nga ngược vô lý. Hử. Mộ dung thiến hử một tiếng, trao phúng nói. Chỉ bằng ta là mộ dung thế gia dòng chính tiểu thư, lời nói của ta đó là chân lý. Các ngươi ai dám đối ta không phục. Ta mộ dung thế gia thân là bảo hộ gia tộc trí nhất, quyền thế ngập trời, ở toàn bộ đệ nhất thành có bao nhiêu người dám hướng các ngươi giống nhau đối ta. Mộ dung thiến thừa nhận, xác thật là nàng đụng ngã đông phương ngọc. Nhưng nàng không phải cũng là nghe nói thiên bác dạ rơi xuống, cho nên muốn muốn vội vàng đi bắt nam nhân kia. Nói nữa, Nàng là mộ dung thế gia dòng chính tiểu thư, từ nhỏ đã chịu mọi người che chở, lại có thể nào cho phép có người làm trái chính mình nói? Tiểu cô nương Đông Phương Ngọc lạnh nhạt con ngươi dừng ở mộ dung Thiến trên người, thanh âm lạnh băng như sương. Ngươi mộ dung thế gia địa vị xác thật rất cường thế, nhưng trên đời này còn có các ngươi sở treo chọc không dậy nổi người. Ta không phải ngươi nương, không phải bất luận kẻ nào đều phải bao dung ngươi. Mộ dung Thiến cười lạnh một tiếng. Ra ra đang nói với nàng. Tại đây trên đời, nàng Sở trêu chọc không dậy nổi cũng chỉ có một cái ẩn môn, đặc biệt là kia ẩn môn thánh nữ, càng thêm không thể đi đắc tội. Nhưng là, nàng cũng nghe nói, kia ẩn môn thánh nữ là ẩn môn tộc trưởng từ bên ngoài nhặt về tới một nữ tử, không thân không thích, chỉ lo thân mình. Nữ nhân này có trượng phu ở bên cạnh, hiển nhiên không phải là kia trong truyền thuyết ẩn môn thánh nữ. Một khi đã như vậy, kia nàng vì sao phải kiêng kỵ nàng? Các ngươi cho ta thượng. Mộ Dung Thiến con ngươi chầm xuống, gáy mắt hiện lên một đạo lãnh mang, đem này hai tên giá hỏa cho ta bắt mang về Mộ Dung Thế Gia, mà ta cũng muốn làm cho bọn họ biết, thà rằng đắc tội thần, cũng đừng đắc tội ta. Đại Tiểu Thư nghe được lời này, Mộ Dung Thiến phía sau tên kia lão giả có chút bất mãn nhíu như mày, chúng ta tới nơi này còn có mặt khác càng chuyện quan trọng phải làm, hơn nữa chúng ta Mộ Dung Thế Gia thân là bảo hộ gia tộc, nếu là ở chỗ này hành hung nói khó tránh khỏi sẽ bị người miệng lưỡi. Nay đại tiểu thư từ trước đến nay bị sùng hư, thế cho nên hiện giờ hoàn toàn là vô pháp vô thiên, căn bản là không đem mặt khác người để vào mắt. Ta mặc kệ. Mộ dung Thiến phẫn nộ trừng hướng Đông Phương Ngọc hai người, các ngươi hiện tại liền cho ta bắt đi hai người kia, ta muốn cho bọn họ biết được tội ta yêu cầu trả giá đại giới. 1260 chương 1265 ra, báo thủ, tam. Đông Phương Ngọc con ngươi hơi hơi chầm xuống, tay dừng ở bên hông trôi kiếm phía trên, tuyệt mỹ dung nhan phía trên bao phủ một tầng hàn mang. Ngọc Nhi Hồng Liên lĩnh chủ đem Đông Phương Ngọc gắt gao ôm vào trong lòng ngực, lãnh khốc ánh mắt quét về phía trước mặt mấy người, bên môi gợi lên một mặt lãnh lạnh độ cùng, mộ dung thế gia thật sự là như thế thích gì thế hiếm người, một khi đã như vậy, ta cũng không thể trơ mắt nhìn thê tử của ta chịu người khi dễ. Xuân Sao, nói xong lời này, Hắn liền tiến lên một bước, một thân hồng y ở trong gió thiền dương, lãnh khốc vô cùng. Không biết lượng sức. Mộ dung tiến cười lạnh một tiếng, không cho là đúng con con khỏe môi, hiển nhiên không có đem trước mắt mấy người để vào mắt. Đại tiểu thư, nếu ngươi ở không đi, tên kêu lại muốn bỏ chạy. Lao giả bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng. Nếu nơi này không có những người khác tồn tại, bọn họ một trăm nhưng thật ra nguyện ý trợ giúp đại tiểu thư đối phó trước mắt hai người. Nề hà người đi đường quá nhiều, nếu là khăng khăng như thế, tất nhiên sẽ gặp đến những người khác nói bính, rốt cuộc ở đệ nhất thành nội, bảo hộ thế gia đại biểu đó là trong thành quý củ. Vừa nghe lão giả nói thiên bác giả sẽ chạy, mộ dung thiến sắc mặt đông nhiên chi gian đại biến, ánh mắt hiện lên một đạo nôn nóng, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Chạy nhanh cho ta đuổi theo. Nói xong lời này, nàng không bao giờ để ý tới Đông Phương Ngọc cùng Hồng Liên lĩnh chủ hai người. Bước nhanh hướng tới cửa thành đi đến. Một cái bị sùng hư hài tử thôi Đông Phương Ngọc lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng nắm chặt hồng liên lĩnh chủ tay, nói, tính, cùng một cái tiểu hài tử so đo thiệt tình không có ý tứ. Nàng cũng chỉ là trình miệng lưới cực nhanh thôi. Người khác nói không chừng sẽ sợ mộ dung thế ra, nhưng Đông Phương Ngọc lại một chút không sợ, có ẩn môn làm hậu thuẫn, nàng hoàn toàn có thể làm lơ này tam đại thế gia Lao cha, nương. Nơi này phát sinh chuyện gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ phía sau bỗng nhiên chuyển đến, làm Đông Phương Ngọc không cấm quay đầu, ánh mắt lạc hướng về phía nên bước mà đến Cố Nhược Vân trên người. Cố Nhược Vân nhìn mắt mộ dung thế ra người rời đi phương hướng, trong mắt hiện lên một đạo quan mang, nếu nàng vừa rồi không có nghe lầm, cái kia nữ tử tự xưng là bảo hộ thế ra người. Vân Nhi, người đã đến rồi. Đông Phương Ngọc nhìn đến đi đến đi đến chính mình bên người Cố Nhược Vân. Hơi hơi mỉm cười, nói, nếu ngươi đã đến đến rồi, chúng ta đây cũng là thời điểm tìm kia lâm ra tính sổ. Thiên ca, Ngọc Nhi, chúng ta hiện tại liền đi tìm bọn họ báo thủ. Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến lâm ra làm hại bọn họ thê ly tử tán, nàng trong lòng liền tràn đầy lửa giận, kia trương tuyệt sắc dung nhàn càng thêm lạnh băng, phản phất bao phủ một tầng băng xương dường như. Hảo! Cố nhược vân cười cười, trong mắt sát khí cũng không chút nào che giấu toát ra tới. Một thân thanh y không gió tự dương, bao phủ túc sát chi khí. Đi. Hồng Liên Linh chủ một tay ôm Đông phương Ngọc, mặt khác một tay liền đem Cố Nhược Vân kéo vào trong lòng ngực, hắn cười ha ha hai tiếng, nói: "Hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể tìm lâm ra báo thủ, chỉ là đáng tiếc xanh tiêu không ở bên người." Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhấp nhấp môi, tầm mắt không thẳng đầu hướng phía sau kia một viên cây tùng, chỉ là thực mau liền thu trở về, nhàn nhạt câu môi cười nhạt: kia láo cha." Mộ thân, chúng ta hiện tại liền sát hướng Lâm gia. Nói xong lời này, nàng liền hướng về Lâm gia nơi Phương Vị đi đến. Liên ở mấy người rời khỏi sau, một bộ hắc y từ cây tùng ngoại đi ra, Lãnh khóc hai tròng mắt ngóng nhìn kia biến mất vài đạo thân ảnh, trong mắt hàm chứa kích động quan mang. Trời biết, nhìn đến bọn họ ba người đoàn tụ, hắn là nghĩ nhiều đi ra ngoài cùng bọn họ tương nhận. 1261 chương 1261 lâm gia, báo thủ, 4 Nhưng hắn cũng hiểu được, chính mình không thể làm như vậy. Vân Nhi, hiện tại có bọn họ ở bên cạnh ngươi, ngươi hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm áo đen nam tử thấp thấp nở nụ cười, hai tròng mắt trung tràn đầy ôn hòa chi sắc, cho nên, ta cũng nên tạm thời rời đi nơi này, từ đây lúc sau, sợ là rốt cuộc vô pháp hộ ngươi chu toàn. Hắn ánh mắt rất là không tha, cuối cùng nhìn mắt biến mất thân ảnh, xoay người hướng tới cửa thành ngoại phương hướng đi đến, từ đầu đến cuối đều không có lại quay đầu lại. Lâm ra, ngoài cửa, hai gã hộ vệ nhìn thấy thế tới rào rạt mấy người, tức khắc ngăn cản bọn họ đường đi. Đứng lại, các ngươi là người phương nào, nhưng có bài thiếp. Cúc ngay. Với anh. Một tiếng phẫn nộ tiếng quát cắt qua không trùng, kia hai gã hộ vệ còn không có phản ứng lại đây, thân mình liền hung hăng quăng ngã vào sân bên trong, kinh ngạc mở to hai mắt. Mau, mau đi thông báo gia chủ. Có người tới lâm gia gây chuyện thị phi. Trong đó một người nhanh chóng đứng lên, vội vàng hướng về trong viện chạy qua đi. Không cần thiết một lát, ở một đám người trở vây quanh một chút, một người lao giả bước chân vội vàng mà đến. đương tên kia lão giả trông thấy đứng ở sân bên trong hồng liên lĩnh chủ là lúc, sắc mặt đã từ lúc ban đầu phẫn nộ biến thành khiếp sợ, chật liền mặt xám như cho tàn, sắc mặt tái nhược nói, không nghĩ tới các ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Lâm Vân lão thất phu. Ngươi đã từng làm hại chúng ta thê ly tử tán, càng là tam phiên vài lần muốn con ta nữ tánh mạng, nhưng có nghĩ tới ngươi sẽ có như vậy một ngày." Hồng Liên linh chủ cười lạnh một tiếng, khí phách thẳng tới trời cao chất vấn ra tiếng. Lâm Vân nhắm lại hai tròng mắt, thật lâu sau lúc sau, hắn mới chậm rãi mở tới, đáy mắt lộ ra một mặt trào phúng. "Vậy ngươi muốn đối ta Lâm gia làm cái gì? Đừng quên, đệ nhất thành quy định là vô luận có bao nhiêu đại cửu hận, đều không thể đối thế lực khác nổ cỏ tận gốc. Nếu ngươi thật sự muốn đối phó ta, sợ là từ nay về sau, sợ chịu đựng đó là đệ nhất thành nghiêm trị. Ha ha ha! Hồng Liên Linh chủ cười ha ha hai tiếng, cặp kia trong mắt mang theo phẫn nộ ngọn lửa, Lão thất phu, ta đợi ngày này đã đợi như thế lâu, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Năm đó, ở ngươi phái tới nhiều như vậy cường giả đuổi giết hạ, ta cô thiên đều còn sống. Cho nên mặc dù là đổi thành đệ nhất thành những người khác, cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ. Hôm nay, lâm ra cần thiết trừ bỏ. Chỉ có như thế, mới có thể bình ổn ta nhiều năm như vậy tới phẫn nộ. Lâm mây trôi cả người run rẩy tâm can nhi đều loạn run lên. Cố thiên, ngươi thật sự là không biết sống chết. Ngươi cho rằng ta lâm ra là ngươi có thể tùy ý khi dễ sao. Ta nói cho ngươi, năm đó sự tình, ta lâm ra cũng là nghe theo những người khác mệnh lệ. Chân tướng nếu muốn bắt đi cố sanh tiêu người, là các ngươi đắc tội không dậy nổi. Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, ta mặc kệ là ai phải đối ta nhi tử ra tay, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Các người lâm giàn nếu giúp đỡ người khác hành sự, vậy biết sẽ có loại này hậu quả. Phanh! Toàn thân lực lượng từ Hồng Liên lĩnh chủ trên người kích động mà ra, hung hăng đâm hướng về phía Lâm Vân. Phanh! Lâm Vân bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hồng Liên lĩnh chủ. Ngươi một năm trước mới đột phá võ thánh, vì sao sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Ngươi sao có thể nhanh chóng như vậy trưởng thành lên? Hắn vốn dĩ cho rằng Đông Phương Ngọc giết Mị Tông Tông chủ, kia thực lực đã cũng đủ khủng bố, lại chưa từng đoán trước đến, ngắn ngủn một năm thời gian, Hồng Liên lĩnh chủ thực lực cũng tăng lên không ít. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? 1262 chương 1262 lâm gia báo thủ nam nếu không có thực lực. Ta như thế nào đi bảo hộ thê tử của ta cùng nữ nhi? Hồng liên linh chủ buông lỏng ra trong lòng ngực đông phương ngọc, hướng về kia đẩy mặt kinh ngạc lâm ra ra chủ đi đến, bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Lâm vân, những năm gần đây, ngươi đuổi giết ta hay không truy thực sản? Ngươi đuổi giết ta cũng liền thôi, ngươi còn dám đối ta nữ nhi ra tay. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu ngươi không đúng đối với ta nữ nhi ra tay, có lẽ ta còn sẽ làm ngươi chết thống khoái một chút. Nhưng ngươi thế nhưng làm ra loại chuyện này, ta đây tất nhiên sẽ là ngươi, sống không bằng chết. Ha ha ha. Lâm Vân cười ha ha hai tiếng, kia tươi cười tràn ngập cuồng ngạo kiêu ngạo, Cố thiên, ngươi còn không phải là ỷ vào ngươi thê tử thực lực mới dám tới nơi này. Không sai, ta thừa nhận ngươi thiên phú sắc thật rất cường đại, đáng tiếc chính là, ngươi liền tính thiên phú lại cường, thực lực tăng lên càng nhanh, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, có bản lĩnh. Ngươi đừng làm cho thê tử của ngươi ra tay, chúng ta đơn đã độc đấu. Hảo! Hồng Liên Linh chủ cười lạnh một tiếng, ứng hạ, Ngọc Nhi, Vân Nhi, các ngươi hai cái ở nơi đó nhìn là đủ rồi, cái này lao thất phu liền từ một mình ta ra tay. Thiên ca, vậy ngươi tốc chiến tốc thắng đi. Đông Phương Ngọc ôn nu cười, đối với chính mình phụ quân, nàng tràn ngập rất lớn tin tưởng. Cố Nhược Vân không nói thêm gì, cặp kia mắt đen dừng ở Hồng Liên lĩnh chủ trên người trong mắt quang mang lập lẻ. nay đã hơn một năm tới, Lao cha thực lực sát thật tăng lên rất nhiều, không biết hắn rốt cuộc gặp như thế nào kỳ ngộ, có thể làm hắn tăng lên nhanh chóng như vậy. cố thiên, tính ngươi có đơn tử. Lâm Vân lạnh lùng chào phung nói, tuy nói hắn bội phục cùng Hồng Liên lĩnh chủ thiên phú, lại không đại biểu hắn liền sợ hại hắn. Mà hắn chân chính kiên kỵ chỉ có kia một thân bạch tí gì ở Đông Phương Ngọc. Lao thất phu, ngươi phía trước phái bao nhiêu người đi giết ta nữ nhi? Ta liền ở trên người của người chém nhiều ít dao. Hồng liên lĩnh chủ khinh miệt gợi lên khỏe môi, kia trên mặt như cũng là mang theo lánh khốc chi sắc, thanh âm khí phách, giống như cự lôi giống nhau ẩm ẩm rơi xuống. Lâm Vân cười ha ha hai tiếng, liền thi triển ra thẳng tới trời cao hơi bước tới rồi hồng liên lĩnh chủ trước mặt, phích một tiếng, kia sắc bén trưởng phong cũng đã tới rồi hồng liên lĩnh chủ ngược phía trước. Hử! Hồng liên lĩnh chủ khẽ hử một tiếng, thân mình một bên tay phải gắt gao bắt được Lâm Vân bàn tay, sau đó tay trái hướng tới thân thể hắn công kích mà đi, kia nói đại trưởng thật mạnh rừng ở Lâm Vân trên người, làm hắn không phát không tự chủ được lui về phía sau vài bước, ánh mắt ngưng trọng lên. Như thế nào? Lâm ra ra chủ liền như vậy một chút thực lực không thành. Hắn nhìn lui lại mấy bước Lâm Vân, khoe môi treo lên một mặt trào phúng tươi cười, nạo báng nhìn đối phương kia càng ngày càng khó coi mặt già. Lâm Vân cắn chặt răng, không nói hai lời, lại lần nữa hướng về hồng liên lĩnh chủ công kích mà đến. Lúc này đây, hắn thân mình nhanh như tia chớp, không hề có kia giản nua tư thái. Và anh, âm âm, Trong hư không, không ngừng truyền đến công kích thanh âm, ánh sáng từ hai người trên người phát ra mà ra, đem chung quanh chỉnh khối thổ địa đều sốc vì đất bằng. Một thân lãnh khốc hồng y dì ở cuồng phong chung bay múa, nam nhân kia một trường tuấn mỹ dung nhan phía trên mang theo lãnh khốc chi sắc. Hai tròng mắt liền giống như kiếm sắc bén, trực tiếp xuyên thấu người khác trái tim. Mà trong tay hắn kia một phen như hồng Liên giống nhau trường kiếm, cũng làm nổi bật ở hắn khuôn mặt, có vẻ càng thêm khí phách mà lênh khốc. Lâm Vân lui về phía sau vài bước, thở hồng hộp, mặt già tái nhợt nhìn về phía hồng Liên lĩnh chủ, sờ soạn một phen trên chán mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi nói, Cố thiên, ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là thúc thủ chịu trói tương đối hảo, nói cách khác. Sau đó không có người có thể cứu được các ngươi. Mà ngươi, muốn cho ta chết, cũng không có dễ dàng như vậy. 1263 chương 1263 Lâm gia báo thủ, 6. Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, chào phúng nhìn Lâm Vân. Ngươi vừa rồi không phải muốn cùng ta đơn đả độc đấu, như thế nào? Hiện tại lại muốn mượn người khác thanh danh tới sinh uy. Lâm Vân sắc mặt đổi đổi, ta chỉ là vì ngươi hảo. Rốt cuộc ta thực thưởng thức ngươi năng lực, không hy vọng ngươi như vậy chết ở chỗ này. Ha ha ha. Hồng liên lĩnh chủ cười ha ha hai tiếng, vì ta hảo. Không biết là ai phái người đuổi giết ta, hơn nữa không tiếc muốn bắt đi ta nữ nhi dùng để uy hiếp, lại không biết là ai phái vô số võ thánh cứng giả, việc làm chỉ là tiêu diệt lúc ấy thân là võ đế cao cấp ta. Hiện tại ngươi lại nói, không nghĩ ta chết ở chỗ này, cho nên làm ta buông tha ngươi. Theo Hồng Liên lĩnh chủ chưa nói một câu, Lâm Vân sắc mặt liền âm trầm vài phần, độc ác ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm trước mặt Hồng Y Yề Nam Tử, trên người sát ý cũng càng thêm càng dày đặc liệt. Sớm biết năm đó, hắn nên không màng đệ nhất thành quy củ phái ra cường giả đem này nam nhân trực tiếp chém giết. Nhưng khi đó hắn quá mức với sợ tay sợ chân, mặc dù là sau lưng có người chống lưng, cũng không dám làm quá phận, mới đưa đến hắn trưởng thành cho tới bây giờ nông nỗi. Nhưng mà... Vô luận Lâm Vân như thế nào hối hận, đều đã không thay đổi được gì. Người muốn như thế nào? Hắn cắn răng, âm trầm trầm nói ra mấy chữ này. Ta không nghĩ muốn như thế nào Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, ta muốn ngươi chết. Và anh! Hồng Liên lĩnh chủ lại lần nữa giơ lên trong tay kiếm, trong giây lát, một đạo hồng quang sẹt qua phía chân trời, hướng về không xa chỗ Lâm Vân vọt qua đi. Phụt! Lâm Vân ngực ở giữa này một đạo kiếm phong. Thân mình trực tiếp từ trong hư không rơi xuống xuống dưới, ngã trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ hắn trong miệng sông ra, sắc mặt một mảnh trắng bệ không hề huyết sắc. Gia chủ, lâm gia người sắc mặt đều là đại biến, vội vàng quay chung quanh ở lâm vân bên người, lại trước sau không ai dám rút kiếm chiến đấu. Nam nhân kia thực lực quá mức với khủng bố, hiện giờ lâm gia đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Vân nhi, lâm gia người đã từng đuổi giết quá người. Ngươi muốn như thế nào đối phó bọn họ?" Hồng Liên Linh chủ lánh khốc ánh mắt nóng nhìn phía dưới lâm gia mọi người, nói, "Là đưa bọn họ thiên đao và quả, vẫn là làm cho bọn họ chết không toàn thây." Cố Nhược Vân không nói gì, nàng chậm rãi hướng tới lâm gia người đi qua, thanh lệ dung nhan phía trên bao phủ quang mang nhàn nhạt, nhạt, túi người nhìn phía nằm trên mặt đất lão giả. Đối với các ngươi lâm gia tới nói, hay không thực lực thấp hèn người liền không có tư cách sinh tồn? Lâm Vân dù cho thân chịu trọng thương, lại như cũ đầy mặt cao ngạo, cười lạnh mở miệng, không tồi, nếu cố thiên tiểu tử này không phải bởi vì thực lực quá mức với cường đại nói, có lẽ hiện tại hắn đã chết ở ta lâm ra trong tay, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực người không tồn tại sinh hoạt tư cách. Không tồi, cá lớn nuốt cá bé, bởi vì không đủ cường đại, liền sẽ bị những người khác cấp gồm thâu, chính là nàng ngừng lại một chút. Đấy mắt lạnh lẽo càng sâu. Đó là bởi vì người khác muốn cắn nuốt ngươi, ngươi mới có thể phấn khởi phản kháng. Này đó là việc làm cá lớn nuốt cá bé. Nếu ngươi đối diện chỉ là một đám tay trói gà không chặt người, các ngươi Lâm gia có phải hay không cũng sẽ muốn giết bọn họ. Kia muốn xem đối phương làm cái gì. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, phàm là dám cãi lời ta Lâm gia chi mệnh người đều cần thiết chết. Cố Nhược Vân nở nụ cười. Kia tươi cười lại một chút không kịp đáy mắt. Nàng kia một đôi mắt đen trong vòng là vô tận thanh lánh, cùng kia không chút nào che giấu sắc khí. 1264 chương 1264 Lâm ra, báo thủ, 7. Cãi lời Lâm Gia mệnh lệnh người đều đem chết. Nàng nhẹ nhàng khơi mào khoẻ môi, sắc ý xuất hiện mà ra, cho nên, các ngươi Lâm ra người, có thể không lưu tình chút nào giết một đám vô tội thôn dân. Những cái đó thôn dân chưa từng có làm sai bất luận cái gì sự tình, chỉ là thu lưu ta thôi, các ngươi lại đem sở hữu cửu hận phát hiện đến bọn họ trên người, làm cho bọn họ vô tội hoan chết. Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến phong lạc thôn thẳng trạng, cố nhược vân tâm như cũ hung hăng chịu lên, trong lòng sát khí càng sâu. Bọn họ cũng không biết chúng ta chi gian đơn đoán, hơn nữa, những cái đó các thôn dân một chút thực lực đều không có, thậm chí đều không phải tu luyện võ giả. Bọn họ chẳng qua là ở tại phong lạc thôn bình thường bá cánh thôi. Các người lại cướp sạch toàn bộ phong lạc thôn. Loại này hành vi cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Hừ. Lâm Vân hử lạnh một tiếng, khinh miệt mở miệng nói. Bọn họ thu lưu người, chính là sai lầm lớn nhất. Chúng ta lâm ra chưa bao giờ hỏi cập đối phương hay không vô tội, muốn giết liền sát. Cái loại này không có một chút thực lực người sống ở trên đời này vốn chính là lãng phí không gian. Chúng ta lâm ra người giết bọn họ cũng coi như là vì đại lục làm ra cống hiến. Các ngươi thân là trên đại lục võ giả, đều hẳn là cảm tạ ta. Không sai, ở lâm gia người trong mắt, không có thực lực con kiến đều là không có tư cách tồn tại. Bọn họ sát liền giết, ai dám nói bọn họ một cái bất tử. Cố Nhược Vân hít sâu khẩu khí, mới bình ổn trong lòng kia kích động mà ra phẫn nộ, ánh mắt của nàng càng thêm thanh lãnh, mặt vô biểu tình nhìn đầy mặt trào phúng Lâm Vân. Lao cha Ta muốn hôn tự xử trí hắn. Tới vì phong lạc thôn những cái đó vô tội các thôn dân báo thủ. Lâm Vân không phải tàn sát phong lạc thôn chân chính hung thủ. Nhưng nếu không phải hắn như thế giáo dục chính mình thủ hạ, những người đó cũng sẽ không tàn nhẫn giết nhiều như vậy vô tội thôn dân. nay bốc trưởng nàng hoàn toàn ghi tạc Lâm Vân trên đầu. Hảo! Hồng Liên linh chủ gật gật đầu. Người muốn như thế nào làm, liền như thế nào làm? Có cái gì hậu quả? Cha sẽ thay ngươi gánh vác. Chu tước. Cố nhược vân nhàn nhạt gợi lên khoẻ môi, nhẹ giọng tê ơ. Bá. Ngáy mắt, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Đó là một cái lớn lên thập phần đáng yêu tiểu lõ ly, tròn tròn khuôn mặt thoạt nhìn thiên chân vô tà, phấn nộn làn ra lệnh người nhịn không được muốn đi lên hung hăng trà đạp một chút, một đôi hỏa hồng sắc mắt to chớp chớp, xinh đẹp giống như bút bê sứ giống nhau. Nhưng là... Lâm Vân lại căn bản không dám đem nàng coi như là một cái bình thường hài tử, bởi vì bình thường hài tử là tuyệt đối không có khả năng chống rông xuất hiện. Như thế, cũng cũng chỉ có một loại khả năng. Gia hỏa này là đầu linh thú. T. Nghĩ vậy, Lâm Vân đảo chịu một ngụm khí lạnh. Có thể thần không biết quỷ không hay chống rông hiện thân linh thú, kia thực lực của nàng lại nên có bao nhiêu cường đại. Ban đầu nàng còn cho rằng Đông Phương Ngọc là trong đó thực lực nhất khủng bố. Không nghĩ tới Hồng Liên lĩnh chủ cũng trưởng thành nhanh như vậy. Nhưng càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, ngay cả này hai tên giá hỏa nữ nhi trong tay đều có một đầu như thế cường thế linh thú. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình phải ra đi như vậy nhiều sát thủ, cuối cùng không có một người trở về. Ha ha, quả nhiên là hổ phụ vô quyền nữ. Lâm Vân Kinh miệt nở nụ cười, Hồng Liên lĩnh chủ vợ chồng thực lực cường đại như vậy, ngươi lại đồng dạng cũng không thể khinh thường. Ta thật đúng là xem thường các ngươi một nhà ba người. Chính là, các ngươi cho rằng chỉ bằng này đó liền có thể giết được ta. Cố nhược vân phảng phất không có nghe thấy lâm vân nói, nhàn nhạt do hỏi, Chu tước, ta muốn nó thân ở ở ngươi ngọn lửa nhà giam trong vòng, không sinh bất tử. Lại không có tự do, hơn nữa sắp sửa vĩnh viễn chịu được ngọn lửa bỏng cháy, ngươi khả năng làm được. 1265 chương 1265 lâm ra, báo thủ, 8. Chu tước chớp hạ đôi mắt, gật gật đầu. Chủ nhân, ta đây liền dùng ta chu tước chi hỏa tới đối phó hắn. Ta kia chu tước chi hỏa bỏng cháy không phải thân thể, mà là linh hồn. Nhưng hắn chỉ cần thân thể bất diệt, linh hồn liền sẽ không biến mất. Cho nên, đời đời kiếp kiếp, hắn đều phải chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt thống khổ. Hơn nữa sẽ ở kia ngọn lửa dưới trở thành một cái phê vật. Hảo, ta đây khiến cho hắn thân ở với kia ngọn lửa nhà giam trong vòng hảo hảo nghĩ lại chính mình cả đời sở đã làm sự tình. Lâm ra, chẳng những làm hại cha mẹ phân tán, càng là vẫn luôn ở đánh cô xanh tiêu chủ ý. Ngay cả những cái đó vô tội thôn dân đều chết ở lâm gia trong tay. Nay thu này hận, nàng sao nguyện ý làm hắn chết như thế nhẹ nhàng. Mà nàng, sẽ làm hắn ở chỗ này tiếp thu trà tấn, đời đời kiếp kiếp, bất tử bất diệt. Người! Lâm Vân hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn chống đỡ từ trên mặt đất bò lên, bước chân hướng tới phía sau tối lui, cái mặt già kia càng thêm tái nhợt, trong lòng không ngừng cầu xin những người đó chạy nhanh đã đến, nếu không nói, hắn tin tưởng mấy người này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Dương tay, liên ở chu tước trên người dâng lên mãnh liệt ngọn lửa là lúc, một đạo phẫn nộ tiếng quát bỗng nhiên từ không trung bên trong truyền đến, mang theo nùng liệt sát khí. Chu Tước, đừng động hắn, tiếp tục Cố nhược vân nhàn nhạt câu môi cười, nàng phía trước liền biết Lâm Vân vẫn luôn ở cùng bọn họ vô nghĩa, vì đó là kéo dài thời gian, nhưng mặc dù là chờ tới những người này lại như thế nào, nàng là tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Ôn la đại nhân, cứu ta. Thấy tới cứu binh, Lâm Vân trong mắt hiện lên một đạo kinh hỷ, vội vàng lớn tiếng kêu cứu nói. Với anh. Đột nhiên, mặt đất phía trên bốc cháy lên vô cùng ngọn lửa. Lấy hắn vì trung tâm mà khuyết tán mở ra, hình thành một đạo vòng tròn. Chật, kia vòng tròn trong vòng bốc lên khởi hừng hực liệt hỏa, đốt cháy thân thể hắn. A, Lâm Vân Thê Lương hô to lên, đau đầy đất lăn lộn, hắn muốn phá tan kia vòng tròn chạy ra đi, nghề hà kia vòng tròn phía trên phảng phất có một tầng cái chắn, mặc cho hắn như thế nào dùng thân thể và chạm, đều không rời đi nơi này chút nào. Ta chu tức chi hỏa, trải qua ngàn năm đều sẽ không tiêu diệt. Chu tước chớp hạ đôi mắt, cười hì hì nhìn tiếng kêu thê lương Lâm Vân, cho nên, ngươi phải hảo hảo ở chỗ này hưởng thụ đi. Thân thể bất diệt, linh hồn bất hối. Bởi vậy, ngươi chỉ có thể ở ta ngọn lửa trong vòng thừa nhận ngàn năm tra tấn. Lâm Vân hối hận, hắn hối hận không có phá tan đệ nhất thành quy định mà giết những người đó. Bằng không, cũng không cần gặp đến như vậy tra tấn. Ngàn năm ngọn lửa đốt cháy, không bằng làm hắn đã chết tương đối thông khoái, nhưng hắn cũng minh bạch. Cố Nhược Vân không có khả năng làm hắn dễ dàng tử vong. Nghĩ đến chính mình sắp sửa ở chỗ này thừa nhận ngàn năm tra tấn, Lâm Vân Hi thanh càng thêm thê lương, quỷ khóc sói gào giống nhau làm người sờn tóc gáy. Lúc này hắn đã đem duy nhất hy vọng đặt ở người tới trên người, chỉ cần hắn có thể giết được Cố Nhược Vân, nói không chừng hắn liền có thể rời đi nơi này. Ta cho các ngươi dừng tay, các ngươi không có nghe được? Không trung bên trong ôn la một thân bạch đi lìa. Hán thanh âm dũng phấn nộ, lạnh giọng nói. Cố nhược vân ngẩn đầu nhìn mắt trong hư không nam nhân, nhàn nhạt gợi lên khoe môi, đệ nhất thành ôn ra người. Không nghĩ tới ôn ra người như thế thích xen vào việc người khác. Ta cùng với lâm gia tư nhân ân oán cũng muốn cắm thượng một tay. Đệ nhất thành có điều quy định, bất luận kẻ nào không được tự tiện diệt đi thế lực khác, chẳng lẽ các ngươi muốn đẩy này quy định cùng không màng. Ôn la cao ngạo nâng đầu, ánh mắt khinh thường quét về phía phía dưới mấy người. 1266 chương 1266 Lâm Gia, Báo Thủ, 9. Không biết vì sao, nhìn đến này ôn la, cố nhược vân nhịn không được nhớ tới Tây Linh Đại Lục Tiên Điệp. Này ôn ra cùng kia Tiên Điệp nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chi diệu. Này đây, nàng nở nụ cười, kia tươi cười trước sau như một thanh lánh, trong ánh mắt hàm chứa nhàn nhạt châm trọng, kia vì sao đệ nhất thành cường giả tự tiện đối những người khác ra tay. Liền không thấy các ngươi ôn ra ra tới sen vào việc người khác. Mà khi ta muốn giết người thời điểm, liền ra tới đương cái này chế tài giả. Ngươi sao biết tiên địa cũng không có quản. Ôn la trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn mang, cao ngạo nhìn cố nhược vân. Nếu lâm ra không phải đã chịu đệ nhất thành quản chế, ngươi cho rằng, các ngươi còn có thể tồn tại đến bây giờ. Phòng trưng sớm đã mệnh phó hoàng truyền, Nhưng ngươi lại không biết cảm ơn còn ở chúng ta đệ nhất thành bảo hộ thế ra trước mặt tiêu gạo. Hôm nay, chỉ cần có ta ở chỗ này, ngươi đừng nghĩ động lâm ra một phân một hảo. Phải không? Cố nhược vân nhướng nhướng mày, rồi sau đó trong tay kiếm một hoa, phía trước một người lâm ra người còn không có phản ứng lại đây, liền ngã xuống vũng máu bên trong. Ngươi ôn la khí hai mắt phun hỏa, phẫn nộ nhìn cố nhược vân, ngươi thật sự là không màng chúng ta đệ nhất thành quý củ. Này đáng chết nha đầu túi! Cũng dám ngay trước mặt hắn giết người, này rõ ràng chính là không đem hắn để vào mắt. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, này nhất kiếm, là vì những cái đó bị lâm Gia gây thương tích hại người. Ngươi luôn miệng nói để nhất thành dùng quy củ hạn chế lâm ra, kia như thế nào có phong lạc thôn đổ thôn thai hương. Ta đáp ứng quá những cái đó vô tội thôn dân, một ngày nào đó, sẽ đến này lâm ra vì bọn họ báo thù rửa hận, ai tới ngăn trở đều không có tác dụng. Ha ha ha. Ôn la giận cực phản cười, một chương dung nhan thượng che kín xanh mét chi sắc, hảo một cái kiêu ngạo cuồng vọng nha đầu thúi, ngươi như thế không đem đệ nhất thành đệ vào mắt, ta đây cũng lưu không được ngươi, ngươi cho ta chịu chết đi. Phải anh, Hắn trên người sát khí kích động, lòng bàn tay mang theo vô tận lực lượng lạc hướng về phía cố nhược vân, mắt nội sát khí càng thêm nùng liệt, làm chung quanh độ ấm đều nháy mắt trở nên âm lánh vạn phần. Vâng! Một bộ bạch tí lìa hiện lên chắn cố nhược vân trước mặt, nữ tử giơ tay đối hướng về phía ôn la bàn tay, phịch một tiếng, hai người bước chân đều là lui về phía sau hai bước. ngay trước mặt ta, muốn giết ta nữ nhi, các ngươi đệ nhất thành người, lại khi nào đem ta để vào mắt quá? Đông vương ngọc nâng lên kia lạnh băng hai trong mắt, cả người bao phủ lạnh nhạt khí thế, hùm chi, nữ nhi của ta cũng không có nói sai, các ngươi đệ nhất thành người dừng phòng hộ gia hộ quá mức với rõ ràng. Bọn họ giết như vậy nhiều vô tội người, vốn là đáng chết, chúng ta diệt lâm ra lại có gì sai đâu chi có. Hồng Liên linh chủ túng chưa nói cái gì, kia lanh khóc hai tròng mắt chung đồng dạng sát khí xuất hiện, hắn đem cố nhược vân hộ trong ngực chung, tầm mắt sắc bén liền giống như một phen sắc bén trường kiếm, giết người với vô hình bên trong. Vân Nhi, ngươi ngốc tại nơi này, mặt khác sự tình liền từ cha cùng mẫu thân giải quyết. Hắn chậm rãi buông ra trong lòng ngực nữ tử. Chậm rãi đi đến Đông Phương Ngọc bên người, lãnh cốc con ngươi ngóng nhìn trước mặt áo bào trắng nam tử, trong thanh âm lộ ra sắc khí, "Năm đó, ta bị Lâm gia đuổi giết là lúc, các ngươi đệ nhất thành ở nơi nào? Lâm gia muốn mưu hại ta nữ nhi, các ngươi lại ở nơi nào? Mà đương đệ nhất thành đánh chết những cái đó vô tội thôn dân hết sức, cũng cũng không thấy có người đứng ra bảo hộ những cái đó vô tội người, hiện tại, các ngươi lại nói muốn chúng ta thủ đệ nhất thành quy định." Ôn La hơi hơi nheo lại con ngươi, Hắn xác thật biết chuyện này lâm ra không hề lý, mà năm đó, nếu không phải hắn che chở lâm ra, sợ là lâm ra thật sự sẽ đã chịu đệ nhất thành nghiêm trị. 1267 chương 1267 lâm ra, báo thủ, 10. Nhưng mặc dù lâm ra là sai lại như thế nào, chỉ cần chính mình không thừa nhận cái này sai lầm, kia bọn họ liền không có sai. Hồng Liên Linh Chủ, ta biết ngươi trong lòng có giận, chỉ cần các ngươi thả lâm ra người ta sẽ cho các ngươi một lần cơ hội ôn la ngăn chặn nội tâm lửa giận." Cao ngạo mở miệng nói, "Đệ nhất thành quy định là bất luận kẻ nào đều không thể đủ vi phạm." "Ta đi mẹ nó quy định." Hồng Liên Linh chủ bị chọc tức trực tiếp bạo một câu thô khẩu, tuấn mỹ dung nhan phía trên mang theo phẫn nộ chi sắc, "Ta Cố Thiên cũng không là một cái tuân thủ quy định người, ta chỉ biết phạm nhân ta một phần, ta còn hắn thập phần." "Hùng chi" Lâm vân cái này tiểu thất phu thế nhưng phải người đuổi giết ta nữ nhi. Nếu là không giết hắn, như thế nào giải trừ ta trong lòng lửa giận? Nếu ngươi như thế ngoan cố không hóa, ta cũng chỉ có thể đánh bại các ngươi. Ôn la cười lạnh một tiếng, hắn đang lo tìm không thấy cơ hội giết những người này, nhưng Hồng Liên Nhưng thật ra cho hắn một cái thập phần không tồi lý do. Trái với đệ nhất thành quy định giả, chết! Và anh! Ôn la trên người lửa giận kích động mà ra giống như ngập trời khí thế giống nhau ở toàn bộ trong sân khuyết tán mở ra, mặc dù là lâm già kia vững chắc vách tưởng, cũng ở hắn khí thế hạ bị phá hủy thành phê tích, cuồng phong chắc khởi, ở kia cuồng phong bên trong ôn la có vẻ rất là cường đại. Thiên ca! Đông Phương Ngọc Vũ Vũ Hồng Liên lĩnh chủ bả vai, đứng dậy, nói, này ôn la thực lực không tồi, ngươi một người nói không phải đối thủ của hắn, không bằng chúng ta cùng nhau tới chiến thắng hắn, như thế nào? Hảo! Ha ha ha. Hồng Liên linh chủ cười tiếng ba tiếng, kia tiếng cười khí phách thẳng tới trời cao, cuồng ngạo không kềm chế được. Ngọc Nhi, chúng ta đã hồi lâu không có liên thủ qua, kia lúc này đây, chúng ta tựa như hơn 20 năm trước giống nhau liên thủ chiến thắng địch nhân, như thế nào? Đông Phương Ngọc Ôn Nhu cười cười, đối nàng tới nói, chỉ cần ở Cố Thiên bên người, kia mặc kệ làm cái gì đều là một loại hạnh phúc. Từ Tả, Cố Nhược Vân du xuống con ngươi, nhàn nhạt nói, Sau đó nếu bọn họ vô pháp chiến thắng đối thủ, ngươi ra tới chợ giúp bọn họ. Hảo! Linh hồn trong vòng, chuyên đến tử tà ôn nhu mà tà mị tiếng nói. Nghe được hắn nói sau, cố nhược vân kia viên gắt gao dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, hai tròng mắt nhìn phía ở đây thượng chiến đấu hai bên. Hồng Liên linh chủ, nói thật, ta rất bội phục ngươi năng lực, đáng tiếc, chúng ta chung quy chỉ có thể trở thành địch nhân. Ôn la cười ha ha hai tiếng. Giữa mày tràn đầy cao ngạo chi sắc, nếu chúng ta chú định là định nhân, ta đây cũng chỉ có thể ở ngươi không có hoàn toàn trưởng thành lên phía trước đem ngươi mặt sát. Với anh, nói xong lời này, hắn nhắc tới nắm tay, hung hăng huy hướng về phía hồng liên lĩnh chủ khuôn mặt. Không xa chỗ, núi non phía trên, phía trước rời đi mộ dung thế ra người cũng nghe tới rồi kia phương động tĩnh, đều là không tự chủ được ngừng lại, ánh mắt lạc hướng về phía phía sau lâm thành, cao mày, nói. Nơi đó phát sinh chuyện gì? Ta sao cảm giác được ôn ra người hơi thở? Chúng ta quản như vậy nhiều làm gì? Mộ dung thiến tâm tình tràn đầy nôn nóng, hiện tại vẫn là đi trước tìm được thiên bắc giả kia hỗn đảng. Chuyện khác cùng chúng ta không có quan hệ. Đại tiểu thư, thành chủ phía trước định ra quá quy củ, chúng ta tam đại bảo hộ thế gia cần thiết liên hợp lại, mới có thể quản chế này để nhất thành. Nếu ôn ra người có nguy hiểm chúng ta không có tiến đến thi cứu nói. Bị thành chủ trách tội xuống dưới, sợ là khó có thể thừa nhận. Nói đến nơi đây, hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, huống chi, ôn ra người sẽ không tùy tiện liền cùng người động thủ, khẳng định đã xảy ra sự tình gì, chúng ta cần thiết tiến đến xem một chuyến. 1268 chương 1268 Tình Địch 1. Mộ Dung Thiến rất là bất mãn, lại cũng vô pháp nói thêm cái gì, chỉ là phẫn nộ dậm chân, không cam lòng nói, kia trưởng lao. Chúng ta đi nhanh về nhanh, vạn nhất bị Thiên Bắc Dạ kia tiểu tử chạy, lại không biết khi nào mới có thể nhìn thấy hắn. Yên tâm đi, chúng ta thực mau liền sẽ giải quyết chiến đấu, sau đó liền giúp ngươi đi tìm Thiên Bắc Dạ. Trưởng lão nhàn nhạt cười cười, chỉ là kia biểu tình lại tràn ngập bất đắc dĩ. Đại tiểu thư tốt xấu cũng là bảo hộ thế gia dòng chính tiểu thư, lại suốt ngày đuổi theo một người nam nhân nơi nơi chạy loạn, truyền ra đi, phòng trừng toàn bộ mộ dung thế gia mặt mũi đều sẽ mất hết. Húng chi, kia gọi là thiên bắc dạ nam nhân đối nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá, trưởng lao cũng biết nhà mình tiểu thư tính tình, càng là không chiếm được đồ vật, kia nàng nhất định muốn lao lực khổ tâm được đến hắn. Đi, chúng ta hiện tại liền hồi một chuyến lâm thành. Trưởng lao thần xác định rồi nhất định, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Lâm ra, sân bên trong, chiến đấu thanh âm đem lâm vần kia thê lương vô cùng kêu to tiếng động đều che giấu, toàn bộ giữa sân khói thuốc súng trăng ngập. Cho bùi đầy trời. Lấy trứng trọi đá. Mắt thấy hồng liên lĩnh chủ công kích lại lần nữa mà đến, ôn la cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lại hộp ra này bốn chữ, sau đó liền nên đón đi lên. Quay một tiếng, hai người nắm tay ở trong không khí tương chạm vào, lực lượng phát tiết mà ra, khiến cho những cái đó khoảng cách so gần lâm ra đệ tử trực tiếp bị kia lực lượng cấp chấn đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng mà, vừa rồi còn chính nghĩa lâm nhiên giáo hấn cố nhược vân đám người ôn la ở nhìn đến một màn này sau lại mặt không đổi sắc, cũng không có thương tiếc bị chiến đấu lan đến lâm ra người. Hồng liên linh chủ lui về phía sau vài bước, hắn kia một thân hồng bảo bị kia lực lượng chấn mở ra, dám chắc mà kiện mỹ ngược bại lộ ở không khí bên trong. dù cho lúc này nàng một thân lam lũ, lại một chút cũng che giấu không được kia phong hoa tuyệt đại tư thái. Thiên ca, đông phương ngọc thân hình trận lóe, rơi xuống hồng liên lĩnh chủ bên người, lạnh băng tầm mắt đầu hướng về phía Ola trên người hàn khí kích động mà ra. Ô la! Liên ở hai bên tình thế càng thêm nghiêm túc hết sức, một đạo đạm nhiên thanh âm bỗng nhiên từ trong hư không truyền ra tới, rồi sau đó, mọi người liền nhìn đến vài tên lão giả cùng một vị tuổi trẻ nữ tử phá vỡ hư không, đi vào lâm ra trên không. Là các ngươi. Mộ dung tiến liếc mắt một cái liền nhận ra đông phương ngọc, không cấm cười lạnh một tiếng, chào phung nói, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, Không nghĩ tới ở chỗ này gây chuyện cư nhiên là các ngươi. Đông Phương Ngọc cũng chưa từng dự đoán được mộ dung thế gia người sẽ xoay người trở về, không cấm nhân lại mày liễu, trên người nàng hàn khí chút nào không giảm, ngược lại sử toàn bộ sân đều trở nên một mảnh băng hàn, làm người tựa như đứng ở hầm băng giống nhau. Các ngươi tới, ôn la nhìn mắt mộ dung thế gia mọi người, sắc mặt nhưng thật ra đã không có lúc ban đầu cao ngạo, nếu tới, chúng ta đây liền liên thủ. Cùng nhau đem những người này giết. Nói xong lời này, ôn la lạnh lùng nhìn đứng ở trước mặt hồng liên lĩnh chủ vợ chồng. Ánh mắt kia giống như là đang xem một cái người chết, bên môi gợi lên tản nhẫn độ cung. Như thế nào? Đường đường bảo hộ thế ra còn muốn lấy nhiều khi ít. Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng, trên mặt bao phủ một tầng hàn mang, hai tròng mắt lạnh băng nhìn về phía cắt qua hư không mà đến mọi người. Hử! Mộ dung tiến trước mắt kiêu căng, tiểu man tùy hưng nói. Tiện nhân, vốn dĩ ta phía trước còn tính toán buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi rồi lại chính mình đưa tới làm chúng ta sát. Bảo hộ gia tộc quyền thế ngập trời, ngươi chẳng những mạo phạm chúng ta mộ dung thế ra, liền ôn ra ngươi đều treo trọng. ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại rời đi nơi này. 1269 chương 1269 Tình Địch, Nhị Ngọc Nhi, ngươi trốn xa một chút. Đông Phương Ngọc hơi hơi túi đầu. Bên môi gợi lên một mạt lạnh băng độ cung, ta sợ sau đó chúng ta chiến đấu sẽ lan đến gần ngươi. Không có việc gì cố nhược vân lắc lắc đầu, các ngươi không cần vì ta lo lắng, ta sẽ hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Nghe được nàng lời nói, Đông Phương Ngọc gật gật đầu, chợt thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt dừng ở mộ dung thiến trên người. Ban đầu ta xem ở ngươi tuổi trẻ bị sủng hư phân thượng, không muốn cùng ngươi so đo, nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn tìm ta phiền thoái nói, Ta đồng vương ngọc cũng không phải sợ phiền phức người, mặc dù các ngươi đến từ chính bảo hộ gia tộc lại như thế nào. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi đệ nhất thành thành chủ hay không sẽ bao che các ngươi. Nữ nhân, ngươi hảo càn dỡ ngữ khi ôn la cười lạnh một tiếng, chúng ta thành chủ đại nhân từ trước đến nay mặc kệ này đệ nhất thành sự tình, sở hữu sự đều là từ chúng ta tam đại thế gia quản lý. Đương nhiên, bằng thân phận của ngươi, sợ là thành chủ cũng sẽ không gặp ngươi. Ngươi vẫn là đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Các ngươi cùng nàng vô nghĩa làm gì? Mộ Dung Thiên cắn chặt răng, hung hăng nói, cho ta trực tiếp giết nữ nhân này. Ôn là nhíu nhữ mày, hiển nhiên đối với Mộ Dung Thiên mệnh lệnh có chút bất mãn, nhưng mà, hắn cũng không có nói thêm cái gì, một đôi cao ngạo con ngươi dừng ở đồng phương ngọc trên người. Vốn dĩ các ngươi hai cái liên hợp lại không phải ta đối thủ, hiện tại hơn nữa nhiều như vậy người, càng thêm không có gì phần thắng. Hồng Liên Linh Chủ, ta hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi nhưng đối chính mình phạm phải giết chóc có điều tình ngộ. Hồng Liên Linh Chủ cười ha ha hai tiếng, ta chưa bao giờ cho rằng ta có sai, ta muốn giết, đều lán lên sát người. Chẳng lẽ chỉ cho phép lâm ra người đuổi giết ta, ta lại không thể phản sát? Nếu này đó là các ngươi đệ nhất thành điều lệ chế độ, ta đây chỉ có thể nói, cái này làm cho thế gian võ giả tệ phá đầu đều muốn tiến vào địa phương, cũng không quá như thế hừ, Ôn la hừ một tiếng, phất tay háo nói, ta đã cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi không có quý trọng, một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể vì đại lục thương sinh, mà chém giết các ngươi này mấy cái ác ma. Sì. Liên ở ôn la phẫn nộ dựng lên ngay mắt, một đạo cười khẽ thanh đống nhiên chuyển đến. Sắc mặt của hắn càng thêm phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn bật cười cố nhược vân, ngươi cười cái gì? Đã từng ở Tây Linh đại lục có một chỗ cùng các ngươi ôn ra quá mức với giống nhau cố nhược vân khơi mào khỏe môi cười như không cười địa phương nơi đó tên là thiên địa tin tưởng lâm gia hẳn là sẽ có ấn tượng mà thiên địa dù cho thân là đại lục tam đại chế tài nơi chi nhất lại là rõ ràng chỉ cần châu quan phóng hỏa không được bá thánh đốt đèn bọn họ giết người kia ở trong mắt bọn họ chính là chính xác sự tình nếu là những người khác muốn giết người kia đó là xuất sinh không bằng diệt sạch nhân tính cố nhược vân ngẩng đầu Nhìn phía ôn la càng thêm khó coi sắc mặt, trên mặt tươi cười cũng càng sâu. Các ngươi ôn ra cùng tia tiên địa quả thực chính là không có sai biệt, xem ra mỗi cái địa phương đều có giống các ngươi loại này thế lực. Ôn la cười lạnh nói, ngươi biết vì sao sẽ như thế sao? Đó là bởi vì thiên hạ không chê ở chúng ta trong tay, làm nơi này phương không chế giả, chúng ta có thể giết người, nhưng là các ngươi lại không cho phép. Ai cho các ngươi không có thực lực siêu việt ta? cho nên Cũng chỉ có thể tiếp thu chúng ta sở định chế điều lệ chế độ, nếu là dám can đảm có điều cãi lời, chỉ có thể chết. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay nói. Cố nhược vân nhàn nhạt nhìn mắt ôn la, nhẹ giọng nói, tử tà, xuất hiện đi. 1270 chương 1270 tình địch, tam. Ở nàng tiếng rơi xuống ngáy mắt, khắp không chung đều ảm đạm xuống dưới, rồi sau đó, một đạo màu tím quang mang nhảy vào phía chân trời biến thành một đầu màu tím vượng hoàng, chiếm cứ nửa phiến không trung, làm khắp phía chân trời đều là mây đen giăng đầy, chỉ có kia một đạo màu tím thân thể có vẻ như thế bắt mắt. Nha đầu này là chủ nhân của ta, nếu có người dám can đảm động nàng một phân một hào ta đây không ngại tàn sát mọi người. Xôn sao? Một đạo quang mang đem màu tím phượng hoàng thân thể cấp bao phủ ở, ở kia quang mang bên trong, thân thể hắn bị dần dần kéo trường, thật lâu sau lúc sau. Một người tuấn Mỹ tà mị màu đỏ tía trưởng bảo nam tử chậm rãi đi ra. Mộ dung thiến trong mắt từ lúc ban đầu kinh ngạc biến thành kinh diễm, có chút ngốc ngốc nhìn đạp vỡ hư không mà đến tử tà. Cả đời này, nàng gặp được quá nhất tuyệt diễm nam tử, đó là kia một thân hồng y tóc bạc thiên bác dạ Nhưng không nghĩ tới thế gian còn có người cùng hắn chẳng phân biệt sắc thu, chẳng qua thiên bác giả Mỹ, là cái loại này điên đảo chúng sinh Mỹ, mà trước mắt nam tử, lại tà mị như thần. Làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Vô luận là thiên bắc Dạ vẫn là người nam nhân này, ta đều phải được đến. Mộ dung thiến hơi hơi nheo lại con người, người nam nhân này thực lực rất là cường đại, có thể cùng thiên bác Dạ chẳng phân biệt sản sản như nhau. Nếu là chính mình có thể được đến này nam nhân, làm hắn nguyện trung thành nói, nói không chừng bằng vào hắn lực lượng có thể đem thiên bắc giả bắt được tay. Đến nơi hắn. Tuy nói hắn đồng dạng tuấn Mỹ siêu thoát nàng tưởng tượng, nhưng đáng tiếc chính là một đầu linh thú. Làm linh thú, vốn là nên là nhân loại lợi dụng công cụ, lại có cái nào nhân loại nguyện ý cùng linh thú thành hôn. Đương nhiên, nếu không phải có thiên bác dạ xuất hiện, mộ dung thiến đảo có lẽ sẽ suy xét một chút hắn. Tiểu thư, trường lao có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn như thế nào nhìn không ra tới, nhà mình tiểu thư ý nghĩ trong lòng, trên đời này, chỉ có nàng không cần đổ vật trước nay đều không có nàng vô pháp được đến đổ vật Thiên bác dạo như thế, trước mắt này đầu linh thú cũng là như thế. Pham Lan nàng nhìn chúng, liền cần phải muốn cướp tới tay chung. Thượng cổ Phượng Hoàng, Đông Phương Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra tử tà thân phận, nhưng thật ra có chút kinh ngạc chuyển hướng cố nhược vân. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, nhà mình bảo bối nữ nhi trên người còn có một đầu như thế cường thế linh thú. Chúng ta cùng nhau thượng. Ôn là con ngươi chấm xuống, lạnh giọng nói, Gia hỏa này thực lực lại cường. Cũng cũng chỉ có một cái, chúng ta lại có như vậy nhiều người, còn cần kiên kỵ hắn. Hơn nữa, như vậy một đầu cường thế linh thú, nếu là bị chúng ta bắt được trong tay, chúng ta đây mấy cái gia tộc thế lực liền sẽ càng thêm cường đại A, lúc đó, ai đều không sẽ là chúng ta đối thủ. Trường Lão không nói gì, hắn nhìn từ hư không đi xuống tới nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ôn la, chúng ta phải cẩn thận một ít, ta có thể cảm thụ đến. Hắn lực lượng không giống bình thường, hơn nữa, ta nếu là không có đoán sai nói, hắn hẳn là đó là trong truyền thuyết thượng cổ phượng hoàng. Thượng cổ phượng hoàng, mấy chữ này rơi vào mộ dung tiến trong thai, làm nàng không cấm ghen ghét ngỡ răng, vì cái gì thượng cổ phượng hoàng sẽ nhận người như vậy là chủ. Loại này chân quý đồ vật, hẳn là từ chúng ta đệ nhất thành bảo quản. Trường lão, ngươi sau đó đừng giết hắn, nói cách khác liền quá đáng tiếc, ta muốn này đầu phượng hoàng nhận ta là chủ. Nàng ngẩng đầu nhìn tử tà, trong mắt mang theo nhất định phải được. Nhưng mà, bọn họ thanh âm lại là một chữ không lẩu rơi vào tử tà trong tai, làm hắn kia tà mị rung nhan phía trên gợi lên một mặt trào phúng ý cười, mắt tím chậm rãi đầu hướng về phía trên mặt đất mọi người, hắn tay nhẹ nhàng nâng lên. 1271 chương 1271 tình địch, 4. Vâng, một đạo ánh sáng tím từ không trung hạ xuống, trực tiếp lạc hướng về phía mộ dung tiến đầu. Tiểu thư, cẩn thận. Trường lao sắc mặt đại biến, vội vàng đem mộ dung thiên kéo đến chính mình bên người, mà ở nàng bị lôi đi nháy mắt, kia nói màu tím quang mang rớt xuống mà xuống, ầm ầm một tiếng, đem ban đầu nàng sở chạm địa phương mặt đất cấp tạp ra một cái thật sâu lỗ thủng. Mộ dung thiên bị dọa ngây người, nếu vừa rồi trưởng lão không có kéo nàng một phen nói, sợ là nàng mệnh liền phải công đạo ở chỗ này. Nghĩ đến đây, nàng không cấm cả người run rẩy run vội vàng trốn đến trưởng lão sau lưng hư trưởng lão hư lạnh một tiếng ánh mắt âm trầm nhìn về phía trong hư không từ ta ngươi thân là một cường giả đối một nữ tử xuống tay tinh cái gì bản lĩnh có loại liền cùng chúng ta chiến đấu mặc kệ trưởng lão lại không thích mộ dung thiến nàng tốt xấu là mộ dung thế gia thiên kim tiểu thư càng là gia chủ thương yêu nhất cháu gái bảo hộ nàng là hắn trước trách nơi hiện giờ có thể nào cho phép những người khác ở chính mình mỹ mắt thấp hèn liền làm ra lời này sự tình. Tử ta bên môi gợi lên lạnh leo độ cung, thanh âm nhàn nhạt vang lên, nàng xem ta ánh mắt làm ta ghê tởm, bởi vậy, ta cái thứ nhất muốn giết người, đó là nàng. Mộ dung thiến khuôn mặt nhỏ một bạch, cũng không dám nữa nhiều lời bất luận cái gì một câu, càng sâu đến liền nhìn phía tử ta dũng khí đều không có, sợ chính mình một không cẩn thận đã bị hắn cấp giết, tìm chết. Trưởng lao mắt nội hiện lên một đạo sắc bén quan mang, thân mình như do hướng về tử tà bay nhanh mà đi, ra sức một kích, lạc hướng về phía trong hư không kia một bộ màu tím trường bào. Tử tà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trên người liền dâng lên vô tận khí thế, ở kiếp như quần cuộn sông nước khí thế bên trong, trưởng lão bay nhanh mà đi thân mình bỗng nhiên gian cứng đờ một chút. Mà ngay trong nháy mắt này, tử tà hư không tiêu thất, lại lần nữa xuất hiện là lúc đã tới rồi hắn phía sau. Trong tay có chứa màu tím lôi điện trường kiếm rơi xuống, nam nhân con ngươi tràn ngập tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. phanh trường lão nhanh chóng xoay người, trong tay kiếm chắn hướng về phía nam nhân công kích, tức khắc, một cổ lực lượng từ trên thân kiếm quán triệt đến ngực, làm hắn bước chân về phía sau di động mấy bước, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun tới. ta tời giúp ngươi, ôn là con ngươi trầm xuống, lát mình liền muốn đi chợ giúp trường lão lại vào lúc này. Hồng Liên lĩnh chủ vợ chồng chắn hắn trước mặt, lấy nhiều khi ít tính cái gì bản lĩnh. Ngươi như cũng là từ chúng ta tới đối phó. Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, khinh miệt ánh mắt dừng ở Ôn La trên người. Lúc này Ôn La đã không có lúc ban đầu cao ngạo, sắc mặt thập phần khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: Cố Thiên, Đông Phương Ngọc, các ngươi hai cái cùng chúng ta là địch, là tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ha ha ha. Hồng Liên Linh Chủ cười ha ha hai tiếng. Nguyên Lai like Đường Đường ôn ra cường giả, chỉ biết nói như vậy nói mấy câu, động bất động liền dọn ra bảo hộ gia tộc thân phận tới. Nhưng ngươi cho rằng ta cố thiên là cái loại này sợ hãi người khác thế lực liền lùi bước người. Nếu là như thế, cũng không có ta hôm nay. Và anh. Nói xong lời này, Hồng Liên Linh Chủ không có lại mở miệng, trực tiếp hướng về Ôn La công kích mà đi. Mộ Dung Thiến gắt gao nắm chặt nắm tay mặt đẹp thượng tràn đầy khẩn trương chi sắc. đột nhiên, nàng tầm mắt liếc tới rồi một mình đứng ở một bên cố nhược vân, trong mắt hiện lên một đạo quan mang, chợt liền hướng về nàng vọt qua đi. chỉ cần bắt lấy nữ nhân này, còn dùng lo lắng những người này không được tay. cố nhược vân như là không có phát hiện mộ dung thiến động tác giống nhau, tầm mắt không chớp mắt nhìn hai bên chiến đấu. 1272 chương 1272 tình địch nam phải biết rằng, càng về sau. Đột phá cũng liền càng khó khăn. Bởi vậy, có thể nhìn đến loại này cấp bậc chiến đấu quá được đến không dễ. Này đây, đương hai bên bắt đầu chiến đấu là lúc, Cố Nhược Vân liền nghiêm túc quan sát bọn họ động tác, thế cho nên hiện giờ nàng trong mắt đã không có những người khác tồn tại, thanh lãnh con ngươi nội ảnh ngược những cái đó ở chiến đấu thân ảnh. Này đó là trí tôn cảnh giới chiến đấu. Cố Nhược Vân ánh mắt trước sau không bỏ được rời đi, vì vậy, Cho dù là biết Mộ Dung Thiến hướng tới chính mình vọt tới, hắn đều không có bất luận cái gì động tác. Nhìn trước mắt chiến đấu, Cố Nhược Vân đống nhiên gian có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, giống như thể hồ quan đỉnh, làm nàng cả người đều thanh tỉnh vạn phần. Nha đầu thúi, hiện tại ngươi rơi vào trong tay của ta, ta muốn các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mộ Dung Thiến mắt nội hiện lên một đạo sát khí, thân mình đã vọt tới Cố Nhược Vân trước mặt. Nàng nâng lên tay. Hung hăng trộm tới cố nhược vân cổ, tiểu thiếu dung nhan phía trên mang đầy tàn nhẫn chi sắc, bên môi tươi cười lại là đắc ý và phần. Liên tính những người khác lại cường lại như thế nào? Có cái này võ thánh lúc đầu phế vật ở chỗ này, chẳng sợ bọn họ lại cường, cũng như cũ không phải bảo hộ gia tộc đối thủ. Và anh Liên ở mộ dung thiến tiếp cận cố nhược vân khoảnh khắc, một đạo đến từ chính tân chức lực lượng phát ra, đem mộ dung thiến thân mình hung hăng quăng đi ra ngoài. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, thân thể đều run rẩy lên. Nữ nhân này, thế nhưng tại đây loại thời điểm đột phá, bởi vì có thiên địa quy tắc bảo hộ, võ giả đột phá hết sức là vô pháp thương nàng, cho nên mộ dung thiến trong mắt phun ra phẫn nộ ngọn lửa, gắt gao nhìn chằm chằm gió lốc dưới màu xanh lá thân ảnh. Nàng này thế nhưng có thể quan sát chúng ta chiến đấu mà dẫn tới đột phá, đang cùng tử ta chiến đấu trưởng lão dừng động tác, ánh mắt chớp động vài cái. Như thế cường đại thiên phú, nếu là làm nàng trưởng thành lên, tất nhiên sẽ ở đệ nhất thành nội tạo thành một hồi tinh phong huyết vũ, không được, cần thiết giết nàng. Thực hiện nhiên, ôn la cũng là cái dạng này ý tưởng, hai người đều vội vàng buông đối diện người, lấy nhanh chóng chi tốc hướng về cố nhược vân vọt qua đi, mang theo mánh liệt sát khí. Vân nhi, hồng liên linh chủ đại kinh thất sắc, vội vàng đuổi theo qua đi, phẫn nộ ngọn lửa từ trên người hắn buộc phát ra tới, mắt đen càng thêm lánh khốc. Nếu là các ngươi dám đụng đến ta nữ nhi mảy may, ta nhất định muốn các ngươi bảo hộ gia tộc từ đây gà chó không yên. Vâng! Liên ở ôn la cùng trưởng lao tới cô Nhược Vân trước mặt trong phút chốc, một đạo lực lượng cường đại bỗng nhiên mà đến, bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Thân mình liền nhanh chóng bay đi ra ngoài, thỉnh thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Phút! Hai người ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, kinh ngạc ngẩng đầu. Tấm mắt dừng ở tre ở cố nhược vân trước người nam nhân trên người. Tóc bạc hồng y tuyệt đại phong hoa. Nam nhân dung nhan tuyệt mỹ làm thiên địa đều tùy theo ảm đạm thất sắc. Một đầu tóc bạc ở trong gió thiện dương, làm hắn thoạt nhìn càng thêm cao quý tuyệt diễm. Yêu dị màu đỏ hai tròng mắt chuyển hướng về phía phía trước ngã xuống đất mọi người, âm trầm trung lộ ra lạnh leo sát khí. Tử ta đứng ở hư không giữa, không có bất luận cái gì động tác. Hắn vừa rồi sở dĩ không có giống như Hồng Liên lĩnh chủ giống nhau tiến lên, chính là bởi vì biết người nam nhân này tới. Nhưng hắn lại không có xuất hiện, trước sau tránh né ở kia trong bóng tối. Duy độc như thế, mới có thể đem hắn cấp bước ra tới. Nha đầu, ta có thể vì ngươi làm, cũng cũng chỉ có này đó. Tử tài chua xót cười cười. Hắn minh bạch cố nhược vân rất tưởng nghiệm thiên bác giả, này đây, hắn mới dùng như thế phương pháp đem hắn bước ra tới. 1273 chương 1273 tình địch 6. Tiểu dạ. Cố Nhược Vân ngơ ngẩn nhìn đứng ở nàng trước mặt nam nhân, trong ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt kích động, người đã đến rồi. Thiên Bác dạ cũng không có quay đầu lại, hắn kia âm trầm tầm mắt tập trung vào phía trước mấy người, trên người sát khí không chút nào che giấu khuyết tán mà khai, rồi sau đó, hắn bước ra một bước, hướng tới mấy người đi qua. Thiên Bác dạ Đương mộ dung thiến trông thấy nam nhân khoảnh khắc bất giác kinh sợ, ít khi mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, trong lòng xuất hiện ra mãnh liệt vui sướng. Người cuối cùng là xuất hiện, người có biết hay không ta tìm người tìm hảo vất vả. Nàng một sửa phía trước đối mặt thiên bắc giả khi kêu căng ngạ mạn ngược lại mang lên vải phần làm nụ ngữ khí. Gia Gia đã đã nói với nàng, nếu là muốn được đến một người nam nhân tâm, dùng cương ngạnh thủ đoạn là vô dụng chỉ có thể dùng nữ tử kia như nước giống nhau nhu tình đi cảm hóa hán. Nếu ngươi đã đến rồi, vậy ngươi cùng ta đi thôi, chuyện khác ta cũng không nghĩ quảng, ta chỉ cần ngươi là đủ rồi. Mộ Dung thiến cười duyên tiến lên, muốn rôi tay kéo thiên bác giả ống tay háo, chỉ là tay nàng chỉ còn không có tiếp xúc đến nam nhân, đã bị dọa sợ. Nam nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng trừ bỏ âm lãnh ở ngoài, càng có rất nhiều kia thị huyết sắc khí. Hắn kia một đôi màu đỏ đôi mắt không chứa bất luận cái gì cảm tình, giống như là tùy thời có thể bóp chết nàng giống nhau. Mộ Dung thiến ngây dại, không dám lại có điều động tác, kêu ánh mắt tràn ngập vì khuất, tựa hồ ở chỉ trích nam nhân tàn nhẫn. Tay của ngươi, không nghĩ muốn. Thiên bác dạ túi đầu nhìn mắt nàng vươn tay, hướng về nàng tới gần hai bước, âm lánh khí thế phát tiết mà ra, thanh âm lánh không mang theo độ ấm. Nếu ngươi không nghĩ muốn, ta đây không ngại làm nó như vậy biến mất. Mộ Dung Thiên cả người run rẩy run, gắt gao cắn môi, phẫn nộ nói, thiên bắc dạ, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Nếu không phải ngươi giết bổn tiểu thư vị hôn phu, bổn tiểu thư cũng sẽ không làm ngươi nên thú. Liên tính đã không có ngươi, không biết có bao nhiêu người muốn khi ta phụ quân, ngươi còn như vậy không biết tốt xấu, trưởng lão, cho ta bắt hắn, hắn càng không đồng ý, bổn tiểu thư càng muốn cưỡng bách hắn nhập động phòng. Tiểu thư Trưởng lao sắc mặt đại biến Kinh ngạc ánh mắt chuyển hướng về phía thiên bác dạ Hiện giờ mới qua đi bao lâu này nam nhân lực lượng cùng phía trước so sánh với Lại có cực đại tăng lên Mà hiện tại muốn đối phó hắn Càng thêm không dễ Trường Lão, ngươi còn thất thần làm gì Cho ta bắt cái này tiểu tử thúi Mộ dung thiến hận đến ngứa răng Nàng tốt như vậy một cái cô nương Thiên bác dạ tên hôn đả này Vì sao liền trướng mắt nàng Nhưng chỉ cần là nàng coi trọng đồ vật Liên quả quyết không có buông tay đạo lý tiểu thư đừng chọc giận hắn cảm nhận được thiên bắc dạ trên người kia ngập trời sát khí trưởng lão vội vàng đem mộ dung thiến kéo đến một bên hoảng sợ nhìn trước mặt này khủng bố như vậy nam nhân cắn chặt răng đem một cái hình tròn một bàn nhét vào tay nàng trung nói ta nơi này có một khối truyền thống bản ngươi chạy nhanh rời đi nơi này ta không đi mộ dung thiến đôi tay chống nạnh tùy hứng nói ta liền tính đi Cũng muốn mang theo này nam nhân cùng nhau đi. Nàng thật vất vả mới tìm được hắn, sao cam tâm như thế rời đi. Tiểu dạ, ngươi thật đúng là sẽ khắp nơi treo trọc phiền thoái. Cố nhược vân bất đắc dĩ than một tiếng, nhàn nhạt nở nụ cười. Nàng tin tưởng thiên bác dạ, lại không đại biểu mặt khác nữ nhân là có thể đủ nhìn trộm nàng nam nhân. Ngươi vừa rồi kêu nàng cái gì? Mộ dung thiến phẫn nộ rồi. Nàng coi trọng đồ vật, có thể nào cho phép có những người khác nhìn trộm. Này đây, cặp kia ánh mắt hung hăng trừng hướng Cố Nhược Vân, ngươi cư nhiên dám xưng hô hắn vì tiểu dạ. Ngươi có biết hay không hắn là ta nam nhân? trừ bỏ ta ở ngoài, không có người có thể như vậy thân mật xưng hô hắn, ngươi nếu còn dám kêu một chữ, ta sẽ làm ngươi ngũ mã phanh thây. 1274 chương 1274 tình địch, 7. Ngay từ đầu, thiên bác dạ liền xuất hiện cứu Cố Nhược Vân nhưng Mộ Dung Thiến lại không có cho rằng bọn họ hai người là quen biết. Chỉ Dương Thiên Bắc giả muốn cùng Mộ Dung Thế gia đối nghịch, vì vậy nhìn đến Mộ Dung Thế gia đối những người khác ra tay, mới vừa rồi cứu nàng, tiểu thư, trưởng lão đã sớm nhìn ra Thiên Bắc giả cùng Cố Nhược Vân Chi gian kia không giống bình thường quan hệ, cho nên, đương nghe thấy Mộ Dung Thiến này một phen tìm chết nói sau, mặt ra lại lần nữa đại biến, muốn đem Mộ Dung Thiến kéo vào chính mình phía sau. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Với anh, một cổ cường hãn lực lượng, giống như kia ra hơi lợi kiếm, hung hăng dừng ở mộ dung thiến trên người. Trong phút chốc, mộ dung thiến thân mình giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau bay đi ra ngoài, nên ở lạnh băng mặt đất phía trên. Phút, mộ dung thiến phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đứng lên, nàng đội vàng từ trí tuệ trung móc ra một cái rách nát màu vàng hộ giáp, kia trương tiểu tiểu dung nhan càng thêm khó coi. Này hoàng kim hộ giáp là ra ra giao cho nàng chỉ cần có này hộ giáp tồn tại liền có thể chống đỡ bất luận cái gì công kích nhưng hôm nay hoàng kim hộ giáp thế nhưng bị thiên bắc dạ cấp đánh nát đương nhiên nếu như không phải có hoàng kim hộ giáp tồn tại sợ là thiên bắc dạ vừa rồi nhất chiêu sẽ muốn nàng mệnh này nam nhân thật sự muốn sát nàng mộ dung thiến gắt gao cắn môi gắt gao nhìn chầm chầm thiên bắc dạ kia tuyệt mỹ dung nhan nghiến răng nghiến lợi nói thiên bắc dạ buồn tiểu thư tốt như vậy một cái cô nương ngươi trước mắt, Ngày sau khẳng định sẽ hối hận. Tiểu thư, ngươi đi mau. Trường lao quay đầu hướng về mộ dung tiến hét lớn một tiếng, chợt thân thể hóa thành một đạo trường kiếm nhằm phía thiên bắc dạ. Nhưng mà, hắn vừa đến thiên bắc dạ trước mặt, Liền cảm giác được kêu lạnh leo hơi thở càng thêm dày đặc, Rồi sau đó một bàn tay dừng ở hắn đầu phía trên. Các ngươi sấn ta không ở, muốn thương tổn ta nữ nhân. Hắn gợi lên khoẻ môi dây đặc nợ nụ cười chỉ bằng vào điểm này mộ dung thế gia nhất định phải từ trên đời này biến mất. Phút thiên bác dạ bàn tay to chỉ là hơi chút dùng một chút lực trưởng lão đầu liền giống như khí cầu giống nhau bị nứt bạo, bóp cùng với máu tươi bắn đầy trên mặt đất nam nhân kia trương dung nhan phía trên lại như cũ là kia một mảnh âm lãnh hờ hững thật giống như hắn bóp nát chỉ là một cái trứng gà giống nhau. Nữ nhân Vừa rồi thiên bác dạ thế nhưng xưng hồ kia nha đầu túi là hắn nữ nhân. Mộ dung thiến gắt gao cắn răng, không nói hai lời liền đem trưởng lao cho nàng chuyển tống bàn đem ra, hung hăng vận chặt đức, một đạo quang mang từ thiên mà rơi, bạn nàng kia điên cuồng thanh âm chuyển ở lâm ra sân bên trong. Thiên bác dạ sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ là ta nam nhân. Ta cũng sẽ không tán thành ngươi có mặt khác nữ nhân, nàng cần thiết chết. Thiên bác dạ con ngươi trầm xuống dưới. Một mặt sát cơ từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Mộ Dung Thế Gia Hiện giờ Mộ Dung Thế Gia đã đối cố Nhược Vân có sát tâm, kia hắn liền tuyệt đối không thể làm cho bọn họ sống thêm đi xuống. Người rốt cuộc là ai? Ôn la ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, trước mắt người nam nhân này thực lực quá mức với khủng bố. Trường lão lực lượng cũng không so với hắn Nhược, lại ở trong tay của hắn căng bất quá nhất chiêu. Mộ Dung Thế Gia mặt khác lao giả hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái muốn xoay người đào tẩu. Nhưng mà, kia đứng ở trong hư không tử tạ như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội này. Diệt thế chi hỏa từ trên trời giáng xuống, nhưng cái đó còn không có tới kịp bước gian lệnh bước lao nhân trực tiếp ở diệt thế chi hỏa hạ hóa thành bối đất, liền xin tha thanh âm cũng chưa có thể phát ra tới. Ha ha! Ôn la nhắm hai mắt lại, trao phúng nở nụ cười, ta thừa nhận các ngươi năng lực rất mạnh, nhưng là, cùng bảo hộ gia tộc so lại không đáng giá nhắc tới. Chúng ta bảo hộ gia tộc lực lượng xa xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng được đến, cùng chúng ta chiến đấu, vĩnh viễn sẽ không có cái gì kết cục tốt. 1275 chương 1275 tình địch 8. Frank Ôn Lan nâng lên tay, một trường rừng ở chính mình trên đỉnh đầu, sau đó ở mọi người ánh mắt dưới, thân thể hắn chậm rãi nga xuống. Thiên bắc dạ biết Ôn Lan nói chính là sự thật. Lần này mộ dung thế ra tiến đến người. Cùng thượng một lần hắn sở đối mặt căn bản là không ở một cấp bậc phía trên. Đương nhiên, bằng hắn hiện giờ thực lực, chẳng sợ tới chính là lần trước những người đó, cũng không hề yêu cầu mạnh mẽ tăng lên thực lực đều có thể đủ chiến thành ngang tay. Vân Nhi Thiên bác dạ cũng không có nhiều xem một cái ôn la thân thể, xoay người đi đến cố nhược vân bên người, cánh tay rôi ra, liền đem thân thể của nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Phía trước còn tràn ngập âm trầm hai trong mắt, Vào giờ phút này xác thật tràn đầy nhu tình, một đầu tóc bạc ở trong gió thiện dương, là như thế phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh. Ta đã trở về. Đúng vậy, hắn đã trở lại. Trở về gặp nàng. Tiểu dạ cố nhược vân nhẹ nhàng khơi màu khỏe môi, nở nụ cười, hoan nên trở về. Nàng không hỏi hắn vì sao lúc trước nuốt lời, bởi vì nàng biết, nếu thiên bác dạ chưa từng đi trước phong cốc, kia tất nhiên có hắn nguyên nhân. Mà nàng... Vô luận như thế nào đều sẽ lựa chọn tin tưởng hắn Khu khu Hồng liên lĩnh chủ ho khan hai tiếng Có chút buồn bực nói Các người hai cái hơi chút thu liễm một ít Không thấy được còn có những người khác ở chỗ này sao Ngọc nhi đông phương ngọc cười một tiếng Tầm mắt lại không ngừng đánh giá thiên Bắc dạng Người bất hỏa mẫu thân giới thiệu một chút sao Vị này chính là Cố nhược vân vừa định nói chuyện Lại bị hồng liên lĩnh chủ cấp đánh gãy Tên tiểu tử thúi này vẫn luôn ở dây dưa nhà của chúng ta bảo bối nữ nhi, chẳng qua hắn còn không có hoàn toàn thông qua ta khảo nghiệm, ta còn tạm thời không nhận hắn là ta con rể. Chê cười. Hắn muốn trước ở lâu nữ nhi hai năm, làm sao như thế dễ dàng tiện nghi cái này tiểu tử thúi. Ta xem hắn nhưng thật ra không tồi đồng phương ngọc vừa lòng cười, cho nên, chuyện này chúng ta cũng đừng nhúng tay, làm cho bọn họ hai người tự hành xử lý, thiên ca, ngươi xem coi thế nào. Chính là, Hồng Liên lĩnh chủ vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng mà, hắn nói còn không có nói xong, liền nhìn đến bên cạnh Đông Phương Ngọc chiều chính mình đầu tới ánh mắt. Thiên ca Đông Phương Ngọc trọn môi cười, quay đầu nhìn về phía Hồng Liên lĩnh chủ, không bằng, mấy ngày nay ta cùng Vân Nhi cùng nhau ngủ, ngươi liền chính mình một mình đi vào giấc ngủ, tốt không? Miễn cho Ngọc Nhi một người thịt mịch, liền cái bồi nàng nói chuyện đều không có. Tuy hiếp. Này quả thực là xích quả quả huy hiếp. Hồng liên Linh chủ như thế nào nghe không ra Đông Phương Ngọc trong lời nói ý tứ, hung hăng hít sâu một hơi, trừng hướng thiên bắc dạ, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, liền ta tức phụ đều ở giúp đỡ ngươi, một khi đã như vậy, ta đây cố mà làm tiếp thu ngươi. Hắn đều đã nhiều năm như vậy không cùng Đông Phương Ngọc gặp mặt, kia bổi tối khẳng định phải hào hào ở chung, sao có thể cứ như vậy làm nàng rời đi. Tính tính. Dù sao nữ nhi sớm muộn gì đều phải gà chồng, tiểu tử này thực lực không tồi, lại si tình một mảnh, ít nhất đi theo hắn nữ nhi sẽ không đã chịu vì khuất. Đa tạ nhạc mẫu đại nhân. Nam nhân kia tuyệt mỹ dung nhan phía trên dơ lên một nụ cười, hai tròng mắt nội lại hàm chứa hài hước chi sắc, nói như thế tới, nhạc phụ nhạc mẫu là đồng ý ta nên thú vân nhi. Chờ xanh tiêu lại đây lúc sau, liền vì các ngươi tổ chức hôn lễ hồng liên lĩnh chủ trầm mặc nửa ngày, nói, bất quá. Ta còn muốn đối với ngươi thi triển cuối cùng hạng nhất khảo nghiệm, nếu là ngươi có thể làm được nói, ta về sau sẽ không ngăn cản ngươi cùng nữ nhi của ta thành thân. 1276 chương 1276 tình địch, 9. Nhạc phụ mời nói, thiên bác dạ nhướng nhướng mày, hỏi, Ở các ngươi thành thân phía trước, ngươi không thể ở cùng ta nữ nhi phát sinh bất luận cái gì quan hệ, nếu ngươi có thể nhận được, ta liền đồng ý nàng gả cho ngươi. Nghe được Hồng Liên lĩnh chủ theo như lời nói, Cố Nhược Vân không cấm sờ sờ mũi, lần trước bọn họ phân biệt lúc sau, nàng đã từng đáp ứng quá Thiên Bắc Dạ, chờ đến hắn trở về lúc sau, liền đem vì hắn sinh cái hải tử. Lại chưa từng dự đoán được lão cha sẽ làm ra như vậy quyết định. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân ngẩn đầu nhìn về phía Thiên Bắc Dạ, tựa hồ là đang chờ đợi hắn trả lời. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thiên Bắc Dạ suy nghĩ nửa ngày. Liên đồng ý Hồng Liên lĩnh chủ yêu cầu. Tương lai còn dài, hắn không vội với này luôn luôn, chỉ cần có thể đem nàng cưới về nhà, đừng nói là nhẫn mại chính mình dục vọng, mặc dù là làm hắn trả giá hết thảy, hắn đều tuyệt không hồi ý. Tiểu tử, nhớ rõ ngươi đáp ứng chuyện của ta Hồng Liên lĩnh chủ rốt cuộc lộ ra tươi cười, còn không quên hung hăng cảnh cáo hắn một phen, nếu như làm ta biết ngươi động ta bảo bối nữ nhi, vậy ngươi đừng nghĩ lại khi ta có non Liên điểm này nhẫn mại lực đều không có, ta đây căn bản là không thể tin người đối nữ nhi của ta thiệt tình. Yên tâm đi, ở thành thân phía trước, ta sẽ không động nàng. Đương nhiên, thành thân lúc sau vậy khắc tính. Rốt cuộc nàng đều đã là hắn thế tử, kia phiên vân phúc vũ cũng đó là đương nhiên. Ngọc nhi, lâm ra những người khác ta tới giải quyết, ngươi cùng vân nhi hồi khách điếm nghỉ ngơi. Hồng Liên linh chủ ở cảnh cáo song thiên bác giả lúc sau liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Đông Vương Ngọc, Ôn Nhu nói, Đông Vương Ngọc khẽ gật đầu, "Hảo, chúng ta đây hồi khách điếm chờ ngươi." Dứt lời, nàng liền đi hướng Cố Nhược Vân hai người, chỉ là đương nàng xoay người trong phút chốc, sắc mặt lại không tự chủ được trầm xuống dưới. Phía trước sư phụ đã từng đã nói với nàng, "Lâm gia đều không phải là là chân chính phía sau màn làm chủ, ở Lâm gia sau lưng còn có càng cường đại hơn thế lực." Nếu là không có đoán sai nói Cái kia thế lực hẳn là chính là ôn gia. Nếu không nói, bọn họ sẽ không xuất hiện tại đây Lâm Thành trong vòng Bảo hộ Thế gia. Đông Phương Ngọc cười khổ một tiếng, khẽ thở dài. Xem ra kế tiếp chúng ta sở phải đi lộ vẫn là rất xa. đệ nhất thành thành chủ phủ nội phòng họp bên cạnh bàn sở ngồi đó là thân là Tam đại Bảo hộ Thế gia gia chủ, cũng đó là đệ nhất thành thành chủ phủ trưởng lão, mà ở phía trước nhất chủ ngồi phía trên. Lại là một người dung mạo anh Tuấn Nam Tử, kia Nam Tử người mặc áo bào trắng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, có một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, Hắn tay không ngừng đánh mặt bàn, cho người ta một loại đến từ tâm lý thượng áp bách. Ta nghe nói, gần nhất lâm thành ra một chút sự tình. Thanh chủ ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, thanh âm không nóng không lạnh vang lên. Mọi người trong lòng đều không cấm đánh lên cổ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dẫn tới này thần long không thấy đầu đuôi thành chủ đại nhân thế nhưng chạy ra, hơn nữa còn hỏi thăm lâm thành sự tình. Là cái dạng này Âu Dương trưởng lão nhìn mắt ở đây mặt khác hai người, chậm rãi giải thích nói, khoảng thời gian trước, Hồng Liên lĩnh chủ đi tìm lâm ra người báo thủ rửa hận. Nhân xúc phạm đệ nhất thành pháp quy, hơn nữa còn bị ôn ra cùng mộ dung thế gia người gặp được, kết quả bọn họ liền liên hợp lại muốn đối phó Hồng Liên lĩnh chủ mấy người. Ai biết những người đó thực lực đều quá mức với cường đại, dẫn tới ôn ra cùng mộ dung thế ra cường giả tử vong thảm trọng, chỉ có mộ dung thiến một người chạy thoát trở về. Nhưng mà, mộ dung thiến đang nhận được cực đại kinh hoách, dẫn tới thần kinh đều có chút không bình thường.